Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi tối đọc truyện Ma đêm khuya ngày hôm nay Huy xin mời quý thính giả cùng quay trở lại với thể loại Truyện dân gian về nhân quả báo ứng Và vẫn là khai thác theo khí cảnh về câu chuyện báo ứng của một nhà hội đồng Ông hội đồng Phước Rất tàn, nổi tiếng là giàu có nhưng mà ác bá hống hết Và câu chuyện lần này xảy ra sự việc trùng tăng tại nhà của hội đồng phước một sáng tác của Trần Phung Trần Phung mà chúng ta đã được làm quen qua hai tác phẩm Lại và lần đây nhất có tác phẩm Quỳ áo dài Huy mới phát sóng trong mấy ngày trước chuyện liên táng lần này Huy sẽ phục vụ trong ba tập mọi người chú ý đón nghe vào hai mươi giờ mỗi tối mỗi ngày nhé còn bây giờ mời quý tín giả cùng bước vào tập đầu tiên của liên táng tác giả Trần Phung trời những tháng cận Tết bao giờ cũng mưa nhiều mà nặng hạt lắm không những thế nó còn mang theo những cơn gió lạnh thấu da thấu thịt đến với vùng quê nghèo nơi đây nơi mà cái ăn còn chưa đủ huống chi là mấy tấm áo lạnh lặn cho qua mùa gió rét nhưng ở lâu thì quen hơi người làng bồi này đã quen chịu cảnh trời hạn trạng đồng mà rét lạnh bút sông này rồi chỉ là thời tiết những ngày hôm nay có đong ma ret lanh buot song nay khác lạ khiến cho họ có chút lo ngại. Hôm nay vừa mới gần sáng, thì đã nghe tiếng trời gầm. Một vài tia sét xẹt qua, như muốn trạch ngang cả bầu trời. Chỉ chừng 10 phút sau đó, mưa bắt đầu trút xối xả lên mái nhà lập lá của người dân làng bội. Từng vệt nước cứ nổ thanh tách trên mái lá, như đềm vào tiếng ca dòng cổ no tanh tach tren mai la nhu đem vao tieng ca dong co phat ra từ một ngôi nhà nào gần đó. Tiếng hát sao mà não lòng đến vậy? Nó cứ hòa cùng với tiếng mưa trả trích, Nghe như nội oán thang cho kiếp người hẹn mọn. Chỉ bấy nhiêu đó, cũng đủ để chu cho đứa con nít nhà gần đó, thêm một giấc ngủ ngon bên ngọn đèn dầu leo lét. Cũng bởi mưa cho nên hôm nay cha má nó không phải tra đồng, cả nhà lại có dịp quay quần bên nhau. Trời thì cứ mưa, cứ lạnh đi, con lòng người cứ ấm áp vậy thôi mưa lớn làm cho con đường đất của làng bồi trở nên nhầy nhụa và trơn trượt hơn bao giờ hết nên chẳng ai dại mà chạy ra đường giờ này họa hoàng lắm thì có kẻ phải tất tả mưu sinh giữa tiết trời nghiệt ngã ấy nhưng ấy vậy mà trong khung cảnh âm u mưa gió bão bùng như thế kia bỗng có một người phụ nữ mặc bộ bà ba thiêu hoa đang hất hà hất hải chạy bán sóng bán chết dưới cơn mưa như trút nước Đường thì cứ trơn như bôi mở Cộng thêm đôi cuốc cổ có phần vướng phiếu Khiến cho cô bất cẩn trượt ngã ra giữa đường Nguyên một bộ quần áo sạch sẽ ban nãy Bây giờ lại bị dính bết hết bùn dơ bẩn vô cùng Gắn gượng trong làng nước tuôn như thác đổ Cô ta ngay lập tức lợm cơm bò dậy Rồi chạy đi tiếp Quên luôn cả việc chân tay bị thương chạy cả máu ra Đến một ngôi nhà tranh ở cuối làng Cô vội vàng chạy đến đập cửa, miệng không ngừng gào thét ác cả tiếng mưa. Bà, bà Sáu ơi, bà Sáu có nhà không? Là, làm ơn, làm ơn cứu người chứ. Nghe tiếng gọi ồn ào bên ngoài, một bà cụ tóc đã điểm bạc, mấy từ từ bước ra mở cửa. Trước mặt bà là một cô gái còn trẻ tuổi, ăn mặc có vẻ sang trọng, nhưng người ngợm đã lắm lem buồn đất, cùng với một gương mặt ra vẻ khẩn trương vô cùng. Nhìn một hồi dò xét, bà ta lên tiếng. Cô là vợ hai của nhà hội đồng Phước phải không? Cô gái khoan nối, bộ lấy tay lau đi những giọt nước mưa còn động lại trên mặt, rồi gật đầu xác nhận. À, dạ đúng rồi bà ơi, à, bà, nhà đang có chuyện, cha con xin mời bà về để giúp đỡ. Cô về đi, nghiệp nhà cô gây ra, không liên quan đến tội. Bà Sáu từ chối thẳng thần Cho cầm ngọn đèn dầu định quay bước vào bên trong Thì cô gái nọ đã lên tiếng à, Bà ơi Chưa kịp dứt lời Thì cô đã quỵ sụp xuống nền đất Liên tục khóc lóc vang sinh Xin bà cứu chồng con chứ Nếu như chồng con có mệnh hệ gì Thì cha má sẽ không tha cho con đâu Con gian xin bà mà vừa nói cô vừa sụt sụi khóc Nước mắt cộng với nước mưa từ bên ngoài hát vào Trong phút chốc đã ướt đẫm một quảng đất Bà Sáu có một chút giao động Nhưng vẫn không vội trả lời Phải đến một lúc lâu sau Bà chut dao lên tiếng Thôi được rồi Tôi chỉ giúp chồng cô thôi Còn những người còn lại tôi sẽ không nhọc lòng Nghe chưa Nghe thấy thế Ánh mắt cô gái sáng hẳn lên có vội vàng dập đầu cảm tạ bà sáu hết lời. Chờ cho bà sáu chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, cả hai liền tức tốc đòi mưa lên đường trở về nhà hội đồng phước. Trên đường đi, chẳng ai nói với ai một lời, mà cứ thế khuất dần sau cơn mưa nặng hạt. Giữa ngôi làng bồi nghèo nàn, xung quanh chỉ toàn là nông dân, quanh năm sống với ruộng nương cùng những mái nhà tranh dột nát. Cơm ăn chưa no, Mặc chưa đủ ấm Thì ngôi nhà ngối ba gian đầy khang trang Của ông hội đồng phước Lại hiển hiện, hiện ra như một thối Dịu cợt đợi người Nhà ông nằm bề thế ở giữa làng Dân thời đó chỉ ao ước Có được một mảnh ruộng Lớn cỡ tầm nhà ông hội thôi Thì cũng có mà ăn Đến mãn đời mãn kiếp Cũng không hết nữa Đối vậy để người ta biết Mức độ giàu có của ông Không hề thua kém bất kỳ một tai bá hộ hay quan pháp nào lúc bấy giờ ông có hai bà vợ người nào cũng sắc nước hương trời vẻ đẹp nổi danh khắp lục tỉnh nam kỳ ai nghe đến cũng phải gật gù tấm tắc khen ông khéo chọn bà cả vốn xuất thân dòng dỗi trăm anh thế Việt con của quan thống đốc ở trên tỉnh lớn còn bà hai cũng không phải hẹn tầm thường cũng đương là con của một ông chánh chủ trì ở gia đình ngày đó luận về gia thế tiền của thì không bên nào thua bên nào cả có điều luận về cách đối nhân xử thế thì bà cả lại được lòng người làng với bọn gia nhân trong nhà hơn bà cả tuy là con quan lớn nhưng tính khí của bà ôn hòa đầm thắm chứ không kiêu ngạo phách lối như các cô thiên kim tiểu thư khác bà về làm vợ ông năm 18 tuổi sau đó liền hạ sinh ngay một cậu con trai kháo khỉnh tên là hải khiến cho ông Hội vô cùng vui mừng. Lần lượt sau đó là hai cô công chúa sinh đôi ra đời. Tuy là con gái, nhưng ông cũng nhất mực cưng chịu. Địa vị của mẹ con bà cả như thế càng trở nên vững chắc hơn. Nhưng có lẽ như vậy là vẫn chưa đủ với ông Hội, bởi ông luôn quan niệm nhà phải có nhiều con nhiều cháu thì mới chứng tỏ được sự phồn thịnh, sung túc của gia đình. Chính vì thế mà ông luôn thúc giục bà cả xin tiếp cho ông một đứa con trai nữa, cho cân bằng âm dương. Tuy nhiên bà cả ngày ngày đều dùng thuốc bổ, ăn uống đi đứng đều có sự cẩn trọng. Nhưng mãi mà chẳng thấy có thêm một hỷ sự nào cả. Thời gian thấm thoát trôi qua, cứ một năm rồi lại một năm mà chẳng thấy bà cả có đồng tỉnh gì. Thành ra ông Hội bắt đầu chán nản ông tìm đến các tụ điểm ăn chơi của giới chức sắc có tiếng trong vùng ngày qua ngày dần già bắt đầu dở thối trăng hoa chim chuột ở bên ngoài không thèm đếm xỉa gì đến vợ con cho đến một ngày ông gặp bà hai khi ấy vẫn là cô tiểu thư đại cát tên nguyễn thị cúc sắc đẹp cũng như tài ăn nói hoạt bát của bà hai khiến cho ông hồi say như điếu đổ nhất quyết phải tán thỉnh cô về để làm vợ nhỏ của mình cho bằng được Lấy lý do kế tục khương đăng cho dòng họ Ông bắt buộc bà cả phải thuận theo ý của ông Mà cho cưới thêm vợ hai Gọi là hội ý Chứ nào bà được ý kiến gì Chứ đành ngậm ngùi uống ly trà Mà người vợ thứ mời Để danh chính ngôn thuận được bước chân vào nhà Nghiễm nhiên ngồi chung bàn cùng với bà Với tư cách là vợ hai của ông hội chi đanh ngam ngui mà thôi Thị Cúc bây giờ đã là bà hai của hội đồng ngày đó Nghĩ mình được sủng hạnh Nên trai chịu hống hách lắm Cô ả còn tự phụ cho rằng Sẽ sinh ra ngay cho ông một cậu quý tử Cho dần dần sẽ tống khứ bà cả ra khỏi nhà Nhưng có lẽ do cái ác tâm quá lớn Nên mọi chuyện không suôn sẻ như cô tưởng Đứa con gái đầu lòng ra đời Trong sự thất vọng ê chệ của cô Đến đứa thứ hai Thì cô ta lại càng có một niềm tin mạnh liệt hơn bao giờ hết Khi vừa mới cấn thai cô ả bắt đầu cảm thấy thèm chua, chân thì lúc nào cũng lạnh. Hỏi tra mới biết đó là dấu hiệu sinh con trai. Tất nhiên ả ta mừng lắm. Nhưng cũng chưa an tâm. Cô ta đi xem bối, đi thăm khám từ Đông đến Tây Y, chỉ để chắc chắn rằng đứa con cô đang mang sẽ là một đứa bé trai khôi ngù tuấn tuốn. Mặc dù được các ông thầy bối, thầy thuốc, hay các đốc tờ của tây phương chuẩn đoán chắc địch là bé trai nhưng khi sinh ra thì ai nấy đều thất vọng tràn trề sau chuyến vượt cạn thành công một đứa bé gái còn đỏ hỏn nằm trên tay cô cất lên tiếng khóc oe oe lúc ấy cô như muốn gào lên mà vứt nó xuống đất phải nhờ đến ông hội và những người xung quanh đó ngăn cản hai mẹ con cô mới toàn mạng sau ngày hôm đó mặc dù không nói nhưng ông hội không còn đặc biệt quan tâm đến mẹ con cô nữa. Ngay cả tên của đứa con mới sinh, ông cũng tùy tiện chọn cho qua loa. Từ dạo ấy, cuộc đời của bà hai giờ đây chỉ là một cái bóng không hơn không kém trong ngôi nhà bề thế của hội đồng Phước. vợ cả thì không thể sinh thêm. vợ hai chỉ khiến cho ông đã thất vọng, lại càng thêm thất vọng. Nghĩ vậy, ông quyết định gửi gắm toàn bộ lý tưởng kỳ vọng của mình vào Hải, mong rằng sau này Hải sẽ làm trạng tranh dòng họ tổ tiên. Nhưng có lẽ cuộc đời là một ván cờ, và lần đặt cược với số phần này, thì ông hội đồng phước thua trắng tay. Bởi vì không chỉ là một kẻ nát trụ, ăn chơi liêu lỏng, mà Hải còn là một tên phá gia chi tử. Ông hội đồng không còn nhớ được số vàng mà mình phải trả nợ cho hắn mỗi khi thua trái túi ở các sòng bạc là bao nhiêu. Cũng chẳng thể nhớ nổi bao nhiêu lần Phải cho gia nhân đi tìm kiếm hắn Ở mỗi một bụi cây, khúc sông Những lần mà hắn nhậu say bí tỉ Không biết đường về Mọi niềm tin, hy vọng Ông đặt vào thằng con trai độc nhất Như đổ sông đổ biển Mặc cho những lần ông khuyên nhũ nhẹ nhàng Đến dùng vũ lực cứng trắng Thì hại vẫn cứ trơ trơ ra đó Chẳng có chút gì gọi là thay đổi Có lúc hắn còn hổn láo Chống đối lại cha của mình Rồi dần dần tự yêu thương chịu chuộng, Ông đâm ra ghét hải Lắm lúc ông muốn tóng khứ hắn đi cho khuất mắt Nhưng nghĩ lại về việc nối dội tông đường Ông đành ngậm bồ hồn làm ngọt Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ Cuối cùng ông quyết định sẽ tìm vợ cho hắn Để hắn biết tự lập Tự chối biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư Con nhà quyền quý Mà ông hội giới thiệu cuối cùng thì hắn chọn liễu vốn là con của một tá điền làm công cho ông hội đồng chung trũi như thế nào lại được hải để ý cho lấy về làm vợ cô còn lạ vì cái thối ăn chơi đàn đúng của con trai trưởng nhà hội đồng nhưng vì sợ làm mít lòng gia đình quyền thế nên cô đành dứt áo theo chồng những tưởng rằng sẽ được hải yêu thương như những gì hắn đã hứa nhưng không chỉ sau dăm ba tháng hắn lại ngựa quen đường cũ, hết ăn dầm nằm về ở các tụ điểm ăn chơi trên quyện, lại còn tụ tập bài bạc, hút sách cùng với đám con của các phú hào trong vùng. Liệu thấy vậy thì hết lời khuyên răng, nhưng làm gì mà lọt được vào tai gã. Mặc dù vậy cô vẫn nhất mực tuân thủ gia phong lễ giáo, hiếu thuận với gia đình nhà chồng mà không một chút kiêu ca. Nhưng họ nào xem cô là con dâu hay là cái gì đâu? Khi không cần thì họ xua đuổi cô như cùi hủi Khi có chuyện thì đầy ải cô như đầy tớ trong nhà. Giống như cái chuyện hôm nay, cô phải đổi mưa đi tìm bà Sáu về cho họ vậy. Sau một hồi chật vật chiếc cơn mưa nặng hạt, thì Liễu cùng bà Sáu cũng đã chạy đến sân nhà ông Hội Đồng Phước. Đón họ là bà Hai với gương mặt lo lắng sợ hãi. Bà nhìn thấy hai người thì dội chạy tới hỏi hoi ben đét ơi! bần chi mà phải chạy đi đâu lâu vậy mau mau lên nó nổi điên từ đáy tới giờ không có ai cản nó đặng hết á mau lên nghe những lời trách móc của bà hai liễu liếc mắt xuống đôi chân tràn chạy trụa lấm lem buồn đất của mình mà thở dài một cái cố che giấu chút phiền muộn trong lòng cô vội vã chạy theo chân bà sáu vào gian nhà chính trên bộ trường kỷ chửi nhà hải với đôi mắt long linh sòng sọc cùng với hàm răng nhè ra dữ tận, nhìn chừng chừng về phía bà sáu và liễu. hai tay hai chân của gã đều đã bị gia nhân giữ lại, không sao cụt cựa được. phía bên kia thì bà cả mặt mày lo lắng, miệng không ngừng khấn phái xin ông bà tổ tiên phù hộ. khi nhìn thấy bà sáu, thì bà như vớ được vàng, liền lập tức chạy tới. ông phước đang đứng gần đó cũng bước đến gần, nhìn liễu trịch thường nói sao tao kêu bay đi kêu đốc tận mà bay lại đi kêu thầy cúng và làm cái gì thằng này nó bị dại rồi phải kêu người ta vô để khám chứ bà hai đứng phía sau lanh chanh gạt ra em nghĩ không phải đâu nó hồi đó vợ có bị gì đâu đa chắc là nó bị mai nhập cho đó mình câu nói vừa thoát ra miệng của bà hai thì ngay lập tức nhận được một cái trừng mắt từ bà cả và tiếng quát của ông hội Bà nói cái chi mà nghe trái tài vậy ha Đi vô trong Bị nạt thẳng mặt trước đông đảo kẻ ăn người làm Khiến cho bà hai xấu hổ đến đỏ mặt Chỉ biết ầm ờ Cho lũi thủi đi vào bên trong Bây giờ bà cả mới quay sang trọng Ông à Thằng Hải chắc không phải bị bệnh tật thông thường đâu nè Ông cứ để bà Sáu ở đây Bà trị thử xem Cho mình kiếm đốc tờ cũng không muốn mà Ừ, chuyện của mẹ con bà tôi không biết Thôi đứa nào chạy đi lấy xe chở tao coi Nối xong Ông quay người đi vào trong Thay bộ quần áo ngủ thân bằng lụa Không quên cầm theo cây gậy bằng gỗ lim Được sơn bóng loáng Trông oai vệ vô cùng Thăng quẹo Người giúp việc lâu năm cho gia đình ông Lập tức lùa chiếc xe ngựa ra giữa sân Trên trọng mời ông lên ngồi Ông hội cứ thấy ung dung ngồi trên xe ngựa Chạy thẳng lên phía chợ huyện Mặc cho ánh mắt thất vọng từ bà cả Và bao nhiêu đôi mắt hiếu kỳ Đổ dồn về phía ông Chiếc xe ngựa vừa quốc dạng Bà Sáu liền quay sang cẩn trương nói Thưa bà Ý của bà bây giờ sao ạ? Bà cứ mừng theo ý tôi đi Nhưng mà nhớ là không được làm tổn hại gì tới nó nha Bà Sáu gật đầu vâng dạ Rồi bước đến chiếc túi vải của mình đem theo. Lục lấy ra một sấp giấy bùa và một cây dâu tẩm, và cho hai người to khỏe giữ chân tay cậu hai lại. rồi ra sức dùng cây dâu đánh vào thật mạnh, miệng không ngừng niệm chú. từng sấp bùa được bà tung ra vung vãi khắp căn nhà. không biết là do bị đánh đau, hay là do cái dâu bên trong đang hành xác, mà cậu hai hãi được thời cứ vùng vẫy, la lối in ỏi. Khiến cho bà cả mẹ cậu nóng ruột vô cùng Đứng gần đó Cô ba Hà tay cầm một tờ giấy bùa Lúc nãy vô tình bay đến chỗ mình Mà biểu môi cháy dịu Trời đất ơi Thời buổi này mà còn tin vô ba cái mê choi diu troi đat oi thoi buoi nay ma con tin vo ba cai me tin di đoan nữa Thiệt không hiểu nổi má luôn á. Hà và Hà giống là hai chị em sinh đôi Ngoại hình giống nhau như đúc duy chỉ có tính cách, tư tưởng cũng như cách ăn mặc cũng khác nhau một trời một vực Hà thì theo chủ nghĩa duy vật, mọi sự trên đời đều được giải thích theo khoa học cả. Linh hồn hay ma quỷ đều chỉ là những sản phẩm của trí tưởng tượng, chứ không hề có thật. Đó là những gì cô được dạy khi đi du học ở bên Tây Phương. Đối với cô, những tục lệ thờ cúng, trừ tà đều là các hụ tục mê tín Cần được bài trừ thì mới đưa quê hương xứ sở tiên tiến lên được còn hà thì ngược lại cô đã quen với nếp sống bình thường dân giả nơi làng quê nên mọi thứ cô đều cho là một giá trị không thể thiếu trong mỗi đời sống của người dân nơi đây khó có thể xóa nhọa được ấy chết chị đi học bên tây nên có điều không biết ông bà ta xưa giờ luôn tin vào mấy cái đó, đó ờ có thờ có thiên mà chị chị đừng có nói như vậy mắt công đắc tội với bề trên đó Hà vô cùng bực bội Vì sự thiển cận của đứa em Liền phản bác ngay. Bề trên cái chi Chết là hết Mày cứ chui trúc ở cái xứ kỷ ho cò gái nẹ Nên suốt đời chỉ có lạc hậu thôi Ờ, mà cũng tại mày Hồi đó cha cho hai đứa đi du học Thì đi chung với tao luôn đi Tự nhiên đi mê cái thằng cha Thầy giáo nghèo trước mộng thôi, Cho phải ở lại đây Bởi vì tao nói mày ngu quá không sai mà Đột nhiên bị chị mình nhắc đến mối tình lén lút hơn năm năm của mình với Trọng. Thầy giáo làng bên, khiến cho Hà vô cùng hốt hoảng, Đành vội vàng bịt miệng Hà lại. E, chị nói nhỏ thôi, má mà biết là chết em đó đó. Hà cố gắng gỡ tay em mình ra, mà cắt lên. Ê, ngập quá cái con này. Thời buổi trai gái bình đẳng tìm hiểu yêu thương nhau, mới sợ gì? Tao mà như mày hả, tao chắc anh tới có mắt cưới liền luôn mày cứ yên miệng vậy hoài có ngày bị nhỏ khác nó hất tay trên đó, thì đừng có mà khóc đó. hà vừa nói với thái độ gắt gỏng nhưng vẫn không quên ngụ ý ủng hộ em gái mình khiến cho hà cảm thấy có chút vui mừng trong lòng cô khẽ nhíu mài nhìn chị rồi phân trận. dạ em cũng đang tính sẽ về thưa với cha má về chuyện cưới xin á nhưng mà ngặt nỗi dạo này nhà xảy ra nhiều chuyện quá bác ba ở miệt dưới vừa mới mất nữa Lúc bấy giờ, sau một hồi vất bùa đi khắp nơi, cùng một tràng chú ngữ không ai nghe rõ của bà Sáu, thì Hải cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Cả không còn la hét gào trú như ban đầu nữa, mà chỉ trên lên ư ử. Bà cả mặc dù xót con, nhưng cũng không vội chạy đến, mà chỉ đứng đó xem xét, lo lắng hỏi bà Sáu. Ờ, sao rồi, được chưa? Sau một lúc châu lo lang hoi ba sau sao roi đuoc chua sau mot luc chau may suy nghĩ, bà Sáu gật gục. À, xuất ra rồi thưa bà Giờ bà có thể cho người dịu cậu đi nghỉ ngơi được rồi đó Những lời nói của bà Sáu lúc này Còn hơn những liều thuốc an thần định tâm Mà bà cả được uống mỗi ngày Khiến cho bà chỉ trong tích tắc Tự lo lắng sang phấn khởi vô cùng <cười> Vậy sao? Nè bay đâu? Mau đưa cậu bay vô buồn đi Săn sóc cho cậu nghe chưa? Đứa nào không làm tốt á, Là bà quỡ phạt đừng có trách đó được lệnh từ bà cả, ngay lập tức gia nhân ùa đến, người thì đỡ cậu, kẻ thì chạy đông đáo đi nấu thuốc bổ đem vô cho cậu uống. Quan cảnh trong phút chốc trở nên hỗn loạn vô cùng. Ai nấy đều tất bật lo lắng cho cậu hai quý tử nhà con ông hội. Bởi họ biết rằng, mặc dù ông hội đồng không ưa gì thằng con phá gia chi tử, nhưng ngược lại, bà cả mẹ cậu lúc nào cũng xem cậu như bảo bối mà yêu thương hết mực. Lẽ dĩ nhiên họ không muốn làm phật lòng bà bởi vì bình thường bà đối xử với gia nhân trong nhà nhân tự vô cùng thấy mọi thứ đã xong xuôi bà sáu mới ngỏ ý xin cáo tự ra về bà cả chợt sực nhớ ra lập tức sai gia nhân đi lấy một chiếc hầu bao bên trong chừng ba bốn nén bạc bà sáu đưa tay ra nhận miệng không ngừng mỉm cười, <cười> dạ bẩm bà tôi có chuyện muốn thua với bà đó Nhưng nói ở đây không tiện Nhìn thái độ có vẻ bí hiểm của bà Sáu Khiến cho bà cả không khỏi ngờ vực Bà đảo mắt hai ba bận Rồi dẫn bà ta vào phòng của vợ chồng bà Nơi mà ngoài vợ chồng bà và tôi tớ trong nhà ra Thì không ai dám bén mạng đến Sau một lúc trầm trộ khen ngợi về nội thất Bài trí của căn phòng Thì bà Sáu bắt đầu thị thầm nho nhỏ bằng chất giọng có phần âm trầm bà có biết chuyện trùng tang liên tán chứ đôi chút ngập ngừng bà cả đưa ánh mắt hoang mang dè dặt hỏi có phải là những khi những người thân trong gia đình chết vào giờ trùng thì sau đó quay về bắt con cháu đúng không thưa phải và điều đó hiện đương xảy ra ở gia trang của bà đó Theo lẽ tự nhiên, đáng lý cha bà cả phải vô cùng bất ngờ khi biết được chuyện này. Nhưng ngược lại, bà chỉ bình tĩnh thở dài. Ai, mấy tháng trước má chồng tôi mất. Thầy mới coi ngại là nỗi bà chết vào vợ trùng, sẽ quay về bắt con cháu. Lúc đó tôi cứ nghĩ chỉ là những chuyện dân gian được người ta đồn thổi lên mà thôi. Vậy mà mới tháng trước... Người anh chồng của tôi tự nhiên Lăn đụng ra chết Thiệt tình dạo gần đây Tôi có chút ngờ ngỡ rồi Bà không có dám nói ra Trái với thái độ lo lắng của bà cả Bà Sáu chỉ mỉm cười. cười Đó không phải là chuyện mà người ta hư cấu đâu bà Đích thị đó là một câu chuyện có thật đó đặc Bà nhớ chuyện nhà ông phú hộ Của làng kiến lầm chứ Nghe nhắc tới ông Lý, trưởng làng Kiến Lâm. Bà cả có phần chột dạ. phụ hộ làng Kiến Lâm á, mà năm vừa rồi cả gia đình chết bất đắc kỳ tử đặt Phải. ơi chỉ trong vòng một năm, 12 mạng người trong gia đình đều lần lượt chết bất thường. Nhắc đến câu chuyện nhà phụ hộ ấy bị chết hết thảy 12 nhân mạng trong gia đình ở làng Kiến Lâm năm ngoái phần nào cũng khiến cho bà cả trùng mình. Tuy không tận mắt chứng kiến cảnh tượng than tốc đó, nhưng nguồn tin từ đám gia nhân trong nhà ấy kể lại, thì cả gia đình già trẻ lớn bé đều lần lượt phong mạng chỉ trong vòng một năm. Bà cả nhớ cái chết đầu tiên là cha của ông Phú hộ, rồi chừng hai ba tháng sau, tiếp tục là ông cùng vợ con cháu chắc, đều từng người, từng người nói gót xuống cửu tuyện với ông cũ. Nhưng nếu như vậy thì chẳng có gì để mà dân làng họ đồn thổi. Điểm khác lạ ở đây đó chính là ngay khi người ta nhìn thấy thi thể của người nhà phú hộ thì đều xảy ra quỷ sự. Lính lệ hay cai tổng xem xét qua thì báo là trúng độc mà chết. Ê vậy mà da dẻ của những thi bao la chung xấu ay vay đó càng ngày so đo xám sam huyet đi. Mặt mũi đều trở nên hốc hác như bộ xương khô. Tai chân co quắc đến dị dạng. Và đặc biệt là đôi mắt khi nào cũng mở trừng trừng, nhìn xoáy sâu vào người đối diện, khiến cho ai nấy cũng mấy phần khiếp đảm. Mãi chạy theo dòng suy nghĩ nên phải một lúc lâu, bà cả mới nghi hoặc nhìn bà Sáu. Vậy, theo bà đó, người nhà phú hậu chết như vậy là do... Bà cố ý bỏ lẫn câu hỏi như một cách bài tỏ nghi điểm của chính mình. Đó là trùng tan liên tán thưa bà. Nghe đến cụm từ trùng tan liên tán, bà cả có phần giật mình. Ừ, nhưng chẳng phải bên lính Pháp họ xuống khám nghiệm, ấy, thì kết luận là do trúng độc chẳng phải sao. Bà Sáu chỉ cười cười, như để diễu cật thông tin mà bà cả vừa mới thông báo, rồi mới đáp bằng chất giọng có phần hơi dẹ biểu. <cười> Bà đây là người thông tuệ, tỏ từ mọi chuyện trên đời Vậy mà lại đi tin lời cái đám quan sai đó sao? Nếu như là trung độc, thì hạ cứ gì lại chết trong tư thế khó coi như vậy chứ? Sở dĩ họ thông cáo với thiên hạ như vậy Là vì sợ dân tình hoang mang, nhiễu loạn trị an đó, thưa bà cả Nghe những lời cảnh khóe ấy, khiến cho bà cả có phần hơi bực bội nhưng ngẫm nghĩ lại bà ta nói có lý nên bà cũng gật gù ừm bà nói có lý nhưng còn chuyện nhà tôi thì sao đây không lẽ kết cục như nhà phú hộ đó sao bà sáu chỉ mỉm cười đầy tự tin không đâu thưa bà vì tôi có thể giúp được bà đó cả hai ở trong phòng to nhỏ một lúc thì bà sáu ra về Kỳ lạ là lần này bà ta đi ở cửa sau, trông có vẻ lén lút lắm. Phía sau còn có một tên gia nhân, tay bưng theo một chiếc trường nhỏ đi theo về nhà của bà ta. Bà hai sau khi thấy Hải được đưa về phòng, thì cũng không thèm quan tâm thêm. Bạn đi ra chỗ chiếc bàn gỗ phía sau vườn, ngồi thông thả uống trà. Đường lúc nhầm nhì, thì vô tình thấy bà Sáu đi về với gương mặt lắm lét, Cùng với tên gia nhân đang khệ nệ khinh một chiếc trường nhỏ Nói gót theo sau Thì xin nghi Nghĩ vậy Bà quyết đi theo về đến nhà bà ta Để xem thật hư như thế nào Và thứ gì đang nằm trong chiếc trường gỗ kìa Nè cậu để đôi đi Đó Đúng rồi Nhẹ tay giùm tôi nha Bà Sáu không ngừng chỉ ro mieng thì liên tục nhắc nhở người đầy to nhà ông hội đồng Đặt để chiếc trương theo đúng ý của bà ta Sau một hồi toát mồ hôi Vì chiếc trương có phần nặng nề này Chưa kịp nghỉ mệt Thì tên gia nhân đã bị bà Sáu đuổi về Hắn bỏ đi trong hạm hực Miệng không ngừng chửi trũa mù già Có chút nước cũng keo kiệt Mãi chỗ về Nên tên gia nhân cũng không để ý Bà Hai đang núp trong bụi cây gần đó Đưa ánh mắt quan sát ngôi nhà lá ộp ẹp của bà Sáu thầy động chờ cho tên gia nhân đi khỏi bà hai mới lòm còm ngồi dậy tay không ngừng phủi đống đất cát chính trên bộ quần áo đắt tiền của bà rồi từng bước từng bước trón trén đến cái vách lá của bà sáu bà cố gắng không phát ra tiếng động đến nỗi cũng không dám thở mạnh từ từ đưa mắt qua chiếc khe hở nhỏ nhìn sâu vào bên trong căn nhà ngoài những vật dụng không đáng giá cùng với một không gian có phần ẩm thấp tăm tối thì trên chiếc giường gỗ mỏng lết để sát vách. Bà Sáu đang ngồi trên đó cùng với chiếc trương kỳ bí kia. Bà hai cứ hồi hợp, dán mắt theo từng chuyển động của bà Sáu. Bóng bà chật nổi da gà. Khi thấy bà Sáu đang tựa đầu âu yếm, tay thì mân mê chiếc trương gỗ, trông có vẻ biến thái lắm. Rồi bà ta nhẹ nhàng mở nắp trương ra, như sợ nó bị chạy xước vậy. Trong không gian tối tâm ấy Chiếc trương bí ẩn phát ra một luồng ánh sáng vàng chóe. Tuy không quá chối lội Nhưng cũng đủ sôi rõ gương mặt Cùng đủ cười gian tạ của bà ấy Vàng Bên trong là một chiếc trương chứa đầy vàng Tất cả đều là vàng thổi đặc quánh Ước chừng cỡ một gia tài chứ không có ít Ngược lại với vẻ đắc ý từ bà Sáu Thì bên ngoài bà hai với ánh mắt không khỏi bàng hoàng đôi bàn tay bất giác trung lên trong vô thức liên tục bấm vào tấm áo lụa của mình hàng tá câu hỏi đang xoay quanh tâm trí của bà bà cả cho bà sáu số vàng khổng lồ này chỉ vì đã trục được phong cho thằng quý tử của bà ta sao bà hai cảm thấy tức tối vô cùng vì bản thân bà những năm qua với thân phận bà hai thì lúc nào cũng bị bà cả quản lý chi tiêu nghiêm ngặt. Tháng nào bà cả cũng chủ trương tiết kiệm cho gia đình, bắt mọi người phải chi tiêu dẹ sẻn. Ê vậy mà hôm nay chỉ là một việc trục vong cỏn con như vậy thôi, mà lại thưởng hầu hĩnh cho một thầy đồng, chứ gì nó liên quan đến tánh mạng con trai của bà ta. Còn bà, đường đường là bà hai nhà hội đồng giàu có nức tiếng cái xứ này, nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Nhiều lúc bà cũng muốn tra oai với các vị phu nhân khác lắm, nhưng nào có dám. Tất cả do bà cả đã lấy hết chi phí sinh hoạt của mọi người để chiếm làm cụ riêng. Khiến cho bà phải sống khổ sở bao nhiêu năm qua. Càng nghĩ càng tức, bà hai quyết định mang tâm trạng bức bối ấy quay trở về. Ngay khi vừa về tới nhà, bà ta đến phòng bà cả đập cửa trầm trọng Bà ta quát lên. Chị cá, chị ra đây cho tôi. Chị ra đây! Ra đây cho tôi hỏi chuyện chị nè! Bộ chị làm cái chi mợt ám lam cai chi mo am hay sao á, mà chưa chịu ra hả? Nghe tiếng quát nạt, tiếng đập cửa của bà hai, khiến cho đám gia nhân và những thành viên trong nhà được một phen chấn động. Ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt, nhìn thấy hành động của bà hai mà không ngừng bàn tắn. Hà đi từ trong phòng ra, khó chịu xua đám gia nhân đi chỗ khác, rồi quay sang hất khảm hỏi bà hai. Má làm gì âm sầm vậy má hai Má làm như nhà này có má con má ở thôi vậy Bà hai quắt mắt Chỉ tay vào mặt cô ả Mà mắng Nè Mày đừng có mà hỗn hạo đà Tao dậu sao cũng là má của mày Được cha của mày cưới về đó Hừ, Đúng rồi Nhưng mà là má nhỏ Là vợ nhỏ Chứ có được đàng hoàng cưới sinh như má tôi đâu Mà má nói à, Cái con này Mày mất dạy quá rồi đó ra Thôi được rồi Má mày không dạy được mày đó Thì để tao dạy mày Bà hai mặc bài đỏ cây Tức giận định lao đến dạy dỗ Hà một bài học Thì Tư Hạ đã chạy ra căn ngăn Má hai à Chị con có điều nói năng không phải Má đừng có nhọc lòng Con thay chị xin lỗi má Mong má bớt giận nhé. Hà cũng không vừa Thấy có Hà cản bà ta lại thì được thế khích tướng hơn. Mày mắc gì phải xin lỗi bà? Làm nhỏ thì muôn đời chỉ là làm nhỏ thôi. Xéo đi." Với giọng điệu chua ngoa, đanh đá, cộng với thái độ hỗn xược sắt láo của hạ, một lần nữa khiến cho bà hai như điên tiết lên. Bà gầm lên như một con thú dữ, tay chân cố gắng gạt hạ ra, bà lao đến hạ, quyết ăn thu đủ. Ngay khi mọi thứ bắt đầu dần trở nên hỗn loạn, thì bà cả mở cửa phòng bước ra với một bộ áo màu lam cùng với một chuỗi tràng hạt trên tay. Bà Hà bảo xin lỗi má hai của con ngay. Ai nấy đều bất ngờ trước sự xuất hiện của bà cả. Hà nghe theo lời yêu cầu từ mẹ của mình thì vùng vằng. Bắt gì con phải xin lỗi, con nói có sai gì đâu. Nếu con không xin lỗi, thì từ nay không cần phải học hành thêm chi nữa. Bà cả nhìn con bằng một thái độ cương quyết vô cùng Ánh mắt vừa dịu dàng Nhưng có phần nghiêm khắc Khiến cho Hạ có phần e ngại Cô miếm môi lại Cho mệt nhọc buông ra một câu Con... con xin lỗi mà hai Câu xin lỗi của Hạ nghe vô cùng nặng nề Như có hàng vạn tảng đá kỳ chặt nó xuống vậy Điều đó khiến cho bà hai vẫn chưa thấy hài lòng Nhưng ngay khi bà định sẽ mắng Hạ thêm vài câu thì bà cả đã kêu hai con của mình trở về phòng. Hạ như được giải thoát, lập tức lôi chị mình đi ngay trước khi xảy ra chuyện thêm. Lúc bấy giờ chỉ còn lại hai người phụ nữ, một người thái độ điềm tĩnh, chẩn chạc, người còn lại thì tỏ ra hậm hực, tức giận vô cùng. Cả hai chẳng ai nói gì, chỉ nhìn chầm chầm về phía đối phương. Cuối cùng thì bà cả đành phải mở lời trước. Bạn nãy em gọi chị á, có chi không thế bà đã chủ động hỏi bà hai mặt mài cau có khoanh tay lại mà cắt lên tôi có cái chuyện này á khó chịu trong dạ lắm đó đa có chuyện chi khúc mắt thì em cứ nói để chị em mình giải quyết đừng có kinh động đến ông Sư? chứ không phải chị sợ ông biết cái chuyện mờ ám của chị hả nghe những lời buộc tội vô căn cứ của bà hai Bà cả có đôi chút khó chịu Tới vậy gương mặt của bà cũng chỉ châu mài nhẹ Em nói cái gì mà lạ vậy Chị làm chuyện gì mờ ám chứ? thôi đi chị ơi Chị cứ giả điên giả dại trước mặt tôi vậy hả Chẳng phải chị bắt mọi người chi tiêu dè sẻng Để tự mình đút chi tieu ve sang đe riêng hay sao Mà chị đừng có chối Chuyện chi lớn bé trong nhà tôi biết hết rồi đặt, Chẳng qua là nể nang chị Dầu sao cũng là tránh thất Tôi mới mắt nhắm mắt mở cho qua thôi Bà cả vẫn ngớ người Trước những lời nói vô lý từ bà hai Bà bực mình lắm Nhưng không thể đánh mất phẩm giá của mình Chỉ có thể nắm chặt tay kìm lại cơn nóng giận Em hai à Ăn bậy được Chứ không có nói bậy được em nghe Bình thường em ăn nói không có phép tắc, Lộng quyền với người ăn kẻ làm trong nhà Chị đã không nói rồi Không có nghĩa là em được đằng chân lân đằng đầu nghe em Em có bằng cớ gì thì đem ra Chứ đừng có mà muốn nói chi thì nói Câu nói của bà cả Như một canh dầu chăm thêm vào ngọn lửa lòng của bà hai Bà ta trừng mắt định Chị muốn bằng cớ chứ gì? Kìa Cho người tới nhà bà Sáu thầy đồng thì biết đi ha Tôi hỏi chị Chỉ là trục cái dông thôi mà Vậy mà tiền thủ lao là còn hơn chi tiêu một năm của tôi nữa. Thử hỏi có công bằng hay không? Hay là bởi đó là con cưng của chị, nên chị xót, chị mới thưởng hậu cho người ta. Bà cả lúc này giận đến trung cả người. Chuối tràng hạt đang trên tay của bà, do bị nắm chặt nên cũng đứt lìa. Hạt rơi vung vải dưới nền đất. Bà cố nén cơn giận, chờ cho hơi thở có phần điều hòa trở lại, mới ôm tồn giảng giải. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Sở với chỉ làm như vậy là vì có lý do của nó Lý do cái gì tôi không thiết quan tâm nữa Chuyện này tôi phải trình lên ông để xử lý Bà cả cố nhắm mắt để lấy bình tĩnh đôi tai đưa ra giữ bà hai lại Trong mấy tự tự nói Chuyện này em đừng để ông biết Vì cái chuyện này nó có can hệ tới tâm linh ma quỷ Và còn chính dáng tới cả sinh mệnh của cả cái nhà này đó Bà hai nghe vậy Có đôi chút khựng lại Bà ta xoay lại với gương mặt bán tính bán nghi Sinh mạng của cả nhà gì? Phải Em còn nhớ chuyện năm ngoái Thầy phán nhà mình á Sẽ bị trùng tan chứ Lúc đó chị cũng tưởng là Chỉ do mấy ông thầy cố ý thiêu dịch Để làm tiền Nên có điều không tin. Nhưng mà mới tháng trước, Anh ba ở miệt dưới cũng mới vừa lìa đời đó thầy. Bây giờ lại tiếp tới thằng Hải. Chỉ lo chuyện trùng tan ắt là có thật. Và có thể sinh mạng của từng người trong nhà này Đều đang lâm nguy đó đặc. Bà hai nghe nói thì lòng dạ có phần bất an. Bà bất giác đảo mắt đi quanh nhà nghỉ ngợi. Trước giờ bà cũng có nghe phong phanh về chuyện người chết bất chầu giờ trùng Sẽ quay về bắt gia đình người thân của mình Nhưng khi đó bà có nghe rồi Cũng chỉ cười xòa cho qua Như các câu chuyện phím khác Chứ đâu có ngờ là có ngày Nó sẽ vận vào chính gia đình của bà Mà gần đây nhất là những câu chuyện quỷ quái liên tục xảy ra Quan sát thái độ lo lắng của bà hai Bà cả mới tiếp lời Vì sợ chuyện tương tự sẽ xảy ra lần nữa Chị mới gom hết vàng bạc của chị tích góp đưa cho bà Sáu Mong là bà sẽ cứu giúp nhà ta qua tài kiếp này Em biết đó Ông đâu có tin mấy chuyện ma quỷ thần thánh gì Kêu ông bỏ ra một số tiền mời thầy cúng kiến Thì đời nào mà ông chịu Vì vậy chị đành phải lén lút mà làm thôi Không dám nói với nhiều người Sợ đánh động tới ông đó Sau khi đã tượng tận mọi chuyện bà hai không giấu nổi vẻ mặt xấu hổ đành cười trừng <cười> mèn ơi chuyện vậy mà chị cũng không nói với em nữa làm em trách lầm chị ôi có bộ em hồ đồ quá đa à, chị xin à, em em xin lỗi chị nha bà cả còn lạ gì cái thối đụng chuyện lên là dễ nẩy của bà hai nên cũng không muốn truy cứu thêm chí đành cười nhẹ rồi quay bước vào trong phòng không quên để lại một câu nói ẩn ý Giấu gì em cũng là thân phận bà hai trong nhà Từ nay nên cư xử cẩn trọng hơn Để tránh lời đàm tiếu không hay vì gia đình mình nghe em ừ, Dạ, chị ca Chờ cho bóng bà cả quốc sau cánh cửa gỗ Bà hai cũng vùng vàng bỏ đi Ánh mắt không ngừng lườm nguyết Bà hai là vậy Tính ký thì lúc nào cũng chua ngoa Như mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ Có điều thân thế của bà cũng không phải dạng tầm thường thêm việc là vợ hai của ông hội đồng nên trước sau bà luôn được trọng vọng kẻ ăn người ở trong vong cai tuyệt nhiên không có đứa nào dám cãi lời bà nếu như không muốn bị đánh cho thừa sống thiếu chết rồi đuổi đi cũng bởi cái thối ngang ngược ấy nên bà cũng chẳng được lòng ông hội chồng bà hay bất kỳ ai trong nhà cả nhưng ngay cả ông hội cũng có ba phần nhường nhịn bởi cái gia thế lẫy lừng của dòng họ nhà bà Tuy vậy, ông hội cũng không phải là dạng người hiền lành Lời ông nói luôn có sức nặng Khiến cho ai nấy cũng phải chăm chấp nghe theo Và trong đó, có cả bà hai nổi tiếng ngang ngạnh khó chịu Không ai lý giải nổi vì sao bà lại kiên về ông như vậy Là do ông sát khí quá lớn Hay là do bà thực sự đã yêu ông Nên mới sợ làm Phật lòng người bình thường Chẳng ai biết, mà cũng chẳng ai dám hỏi bà hai bà cả ngồi trên bàn uống một ngụm trà cho đình thần rồi mới nhẹ nhàng lật quyển kinh phật đang đọc giữa chừng mà bị bà hai quấy chạy bà tiếc nuối nhìn sợi dây chỉ còn vài tràng hạt xót lại cho lúc nãy bà vô ý làm đức miệng bất giác tuôn ra một câu cảm thán xem chừng việc tu tâm khó khăn quá đó chứ Đối dứt câu bà cúi xuống lẩm bẩm hồi kinh còn đang dở dang Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, khiến cho bà giật mình. Giờ này đã tối, ông hội thì chắc ngày mai mới về. Là ai mà qua đây tìm bà giờ này chứ? Bà hỏi, ai đó? Không một ai trả lời. Không gian trong phút chốc im lặng đến đáng sợ. Bà cả châu mày nghỉ ngợi, mà hỏi lại, ờ, ai vậy? Bất ngờ không có tiếng trả lời nhưng tiếng gõ cửa lại tiếp tục phát ra chỉ võn vẹn ba tiếng cốc cốc cốc rồi lại im bặt lúc này tai của bà bắt đầu trung lên lại bảy nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân bà hỏi lại lần nữa à, ai đó vừa nói bà vừa dè dặt bước đến gần cánh cửa không một lời phản hồi Mà chỉ có thêm ba tiếng gõ khô khóc tiếp tục vang lên Lúc này bà như muốn nghẹt thở Trắng của bà lắm tắm mồ hôi Nhưng vẫn cố bình tĩnh lại Bà từ từ mở cánh cửa ra Để xem xem kẻ nào dám trêu chọc bà Miệng bà lớn tiếng quát Hồng xua tan đi cơn sợ hãi Đứa nào mà ban đêm ban hôm mà Khi cánh cửa mở ra Trước mặt bà là đêm đen tỉnh mịch. Không có một ai Bà khó hiểu nhìn giáo chác xung quanh Nhưng vẫn chẳng thấy cái gì cả Chó tràng bà vừa mới nghe có tiếng gõ cửa đây mà Ai mà có thể chạy nhanh như thế được chứ Sáng mai Nhất định bà phải tra hội đám gia nhân cho ra lẻ mới được Nghĩ vậy bà đóng cửa lại Quay vào trong để tụng kinh tiếp Thì hỏi ơi Cuốn sách kinh ban nãy còn lành lặng của bà Bây giờ đã bị ai đó xé nát tàn Những mẫu giấy nằm trải rắc ở khắp nơi Chưa hết bàn hoàng Thì từ trên bàn mà bà ngồi ở đó uống trà Một chiếc nanh cọp trắng Cùng với phần chui được chát vàng ống ánh Đập vào mắt của bà Dẫu cho nó vô cùng bình thường Nhưng ngay khi nhìn thấy vật ấy Thì tai của bà không tự chủ được Mà trung lên lẫy bẫy Chân đứng không vững Mà tét quỷ xuống nền đất miệng thì há hốc lên như con cá bị bắt lên bờ. Tâm trí của bà chợ đây rối rắm vô cùng, đôi mắt chỉ biết nhìn chăm chăm về phía chiếc nhanh quá chị đang nằm yên vị trên sàn. Lại nói bà sáu đang mân mê đống vàng trong tay, cha vẽ trần quý lắm. Cũng phải thôi, cả cuộc đời làm thầy đồng của bà ta. Thì chỉ có thể làm những pháp sự nho nhỏ trong làng Để mà đắp đổi miếng ăn qua ngày Chứ dễ gì Mà có được gia tài đồ sổ như vậy Thật sự bà ta cũng không ngờ rằng Chỉ cần vài ba lời khu môi múa mép của mình thôi Bà cả đã tin sái cổ vào tài năng của mình Là do bà cả quá ngu dại Hay do bà ta diễn quá đạt Chuyện này mà đồn đài ra ngoài Chắc không biết bao nhiêu người sẽ chế diễu nhà họ nữa Nghĩ tới đó Bà ta có điều khoái chí lắm Miệng cười không ngậm lại được Bất ngờ từ bên ngoài có tiếng gõ cửa Bà ta có chút đề phòng Liền lập tức bỏ vàng vào trong trương Đóng nắp lại Rồi mới lên tiếng Ai kêu cửa đó Một chồng nói trầm khàng từ bên ngoài Nói vọng vào Là tôi nhà đến đó Bà ta chợt biểu môi một cái cho lanh lẽ đến mở cửa. Tới đây, sao hẹn giờ tí mà bây giờ tới mận chi vậy? Cánh cửa tự tự mở ra. Trước mặt bà ta là một người mặt từ đầu tới cuối chỉ toàn một bậu đen. Mặt mũi cũng không thấy rõ. Phần do thiếu sáng, phần do hắn ta la mot nguoi mac mặt bằng mot mau đen lớp khăn kính mít. Người đó vẫn giữ phong thái bí ẩn và lên tiếng đáp. Tôi đến đúng giờ đó chứ. Nghe người đó nói vậy, bà Sáu có điều khó chịu. Đâu có, hẹn giờ tí mà, vợ mới vợ tuốt nhiều nhiều đâu. Bà thôi, đi vô nhà đi kéo người ta sinh nghi đó. Nghe đó vậy, thì người kia cũng nhanh chóng đi vào nhà. Cả hai bắt đầu lâm trăm nói thứ gì đó mà chẳng ai nghe được. Không gian ưu tịch, cứ như là tên đồng phạm cho hai kẻ bất chính. Sau cơn mưa từ sáng đến tối Thì mọi vật đều trở nên ẩm ướt Vì thế mà cây cối như được tiếp thêm sức sống Từng mảnh dịp lục lại càng trở nên xanh mướt Không còn nạn triểu Do đã được trửa trôi khỏi đám khối bụi lâu ngày Càng về đêm gió càng thổi mạnh Từng luồng gió mạnh cứ thóc vào hết cả gian buồn của bà hai Và cả gương mặt ủ trũ của con mua tu sang đen toi thi moi vat đeu tro nen am uot vi the ma cay coi nhu đuoc tiep them suc song tung manh diep luc lai cang tro nen xanh muot khong con nang trieu do đa đuoc trua troi khoi đam khoi bui lau ngay cang ve đem gio cang thoi manh tung luong gio manh cu thoc vao het ca gian buon cua ba hai va ca guong mat u tru cua con hoa Đang âm trầm ngồi tựa vào bề cửa sổ Hòa là đứa con lớn của bà hai, năm nay vừa tròn 18, mặt mũi trong cũng xinh xắn như thế, mà chưa có chàng trai nào dám dàm ngỏ, cũng bởi cái tính tình sất láo ngang ngạnh. Nói nó là hình ảnh thu nhỏ của bà hai, thì quả không chua hoa chút nào. Khuya lắm trời đó nghe, mày lo đi ngủ đi, không khéo lát nữa bị cảm, lại báo cha báo mẹ đâu đà. Bà hai nằm trên chiếc giường ngủ, Miễn không ngừng chỉ chiết đứa con của mình Nhưng mặt cho mẹ có la tới khẳng cổ Hòa cũng chẳng để tâm Cứ hướng đôi mắt nhìn chăm chăm Về phía vườn cây sau nhà La một lúc Cho bà cũng bất lực Nên đành quay mặt vào trong mà ngủ luôn Bất lực cũng phải thôi Con bé Hòa nó có ngang bướng Sất sượt Thì cũng cho nó học khỏi cái tính tình của bà mà thôi Bởi vậy bà cũng chỉ dạy bảo nó cho có lệ Chứ đâu thì làm gì khác Nhưng mà nói qua thì cũng phải nói lại Dù gì cũng là con mình đứt chuột đẻ ra Không thương sao được Nhưng có lẽ sự kỳ vọng của bà đặt cho con quá lớn để rồi khi không thành được Sự thất vọng lại càng làm cho bà dần có khoảng cách với nó Cuối cùng chung quy lại Cũng bởi hai chữ định kiến mà thôi Gió càng lúc càng thổi mạnh Cả căn phòng chìm vào trong không khí bút giá Của những ngày chớm đông sự lạnh lẽo ấy gần như bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, duy chỉ có ngọn đèn dầu leo lắt bên cạnh chiếc leo lac ben canh nơi con hoa đang ngồi là vẫn giữ được sự ấm áp chúng có. Không những thế, thứ ánh sáng hiu hắt của nó có thể sâu trội cả một vùng tối tăm. giữa không gian tĩnh mịch ấy, con hoa bỗng cất tiếng nói với một chất giọng đặc sệt sự u ám, ma mị, ma. Có người đang gọi con Bà hai mặc dù đang liêm diêm Thần thức như đã gần chìm vào giấc ngủ Nhưng nghe lời con mình vừa nói Thì ngay tức khắc bật dậy trừng mắt quát cọt. Giờ này khuya rồi Ai mà gọi với kêu mày chứ Đi ngủ đi Nhưng theo thường lệ Lời nói của bà dẫu có đe dọa hay quát mắng Thì nó cũng chẳng để tâm Hòa vẫn ngồi đó Ánh mắt có phần ngây dại đi Nhìn về phía vườn cây sau nhà Nơi có một cái giếng đã bỏ hoang Ở đó từ rất lâu Bà hai thấy nó không có động thái gì vâng lời thì liền nổi giận Lập tức bước xuống giường Lôi tay kéo nó đi Nhưng chỉ vừa chạm vào làn da con bé Ngay tức khác bà đã trục tay lại Hoảng hốt đến tột độ Tay của con hòa lúc bấy giờ lạnh buốt Không khác gì một tảng bằng Bà hai vội đến lây người con bé, miệng không ngừng gọi tên nó, chỉ để biết là nó vẫn bình an. Nhưng trái với sự lo lắng từ mẹ mình, con Hòa chỉ đưa đôi mắt vô hồn nhìn bà, rồi buông ra một câu không rõ ý. Nguyễn Thị Tân Hòa Giờ sủ, ngày ất mảo, tháng mậu túc, năm cháp Dần giếng sâu không tay đáy Lênh bệnh Nổi xác người Bà hai cả người trung lẫy bẫy Trước câu nói cùng với sự việc kỳ dị Đang xảy ra trên người con gái của mình Bà tráo hoảnh nhìn khắp nơi Như cố tìm một thứ gì đó Để giải quyết cái chuyện này Hay chỉ là một thứ để có thể trấn an bạ ngay bây giờ Đột nhiên Bà đưa mắt nhìn về ô cửa sổ, nơi con bé Hòa vẫn nhìn chăm chăm từ nãy tới giờ. Bà chợt nhận ra điều gì đó, nên nhanh chóng chạy đến, đóng sập cánh cửa sổ lại. Cánh cửa vừa được đóng, thì không khí lạnh lẽo cũng vơi bớt đi phần nào. Căn phòng trở lại không khí yên tĩnh, nhưng ấm cúng vốn có. Tuy vậy, con Hòa vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ điên dại, khiến cho bà hai không khỏi hoang mang. Ngày lúc này, tâm trạng của bà hỗn độn vô cùng Bà không biết con bà bị cái gì Là do nó trúng gió hay nối sẵn Hay thật sự là có thứ gì đó đang cố gắng tác động vào cơ thể con gái của bà Không cần biết nó có phải là con trai hay không Cũng không cần biết nếu nó là con gái Thì gia tài có thuộc về mẹ con bà hay không Ngay giờ phút này, bà rất sợ con bà sẽ xảy ra chuyện Bà sợ sẽ mất đi đứa con này Nhưng ngoài việc ôm chậm lấy con Và lo lắng Thì bà còn làm được gì nữa Phải chi Phải chi có ông hội ở đây thì hay biết mấy Nhưng ông nào có quan tâm đến mẹ con của bà Từ sau ngày bà hạ sinh đứa con Úc Thì bà đã phải chịu ut phòng không gối chiếc rồi còn đâu Thế bà còn trông mong gì ở một người chồng vô tâm như thế Càng nghĩ bà càng trở nên loạn trí Nước mắt không ngừng lã trả rơi qua từng nếp nhăn trên gương mặt đã đậm màu thời gian Vô ý hay hữu duyên Mà những giọt nước mắt ấy nhỏ xuống từng mảng da lạnh tanh của con bé Hòa Đôi mắt vô hồn của nó bất giác trở nên có thần sắc trở lại rồi như mầm non sau lớp băng tuyết mùa đông Nó trở nên bừng tĩnh Gương mặt không còn thơ thẳng Thân nhiệt cũng trở về như người bình thường nó vợ đây chính là con hòa của mọi người Chỉ có điều khi thấy mẹ nó ôm nó khóc Nó bỗng cảm thấy không quen Đành bổ lên vai mẹ Rồi nhẹ nhẹ nói Má ạ, sao mà khóc vậy? Bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc của con Bà thoáng chút giật mình Rồi đưa tay sờ tay chân mặt mũi của nó Khi không còn gì bất thường nữa Bà mới thở phào nhẹ nhỗm Cảm giác bất an cũng vì thế, mà có đôi phần bay biến vào hư không. Thấy mẹ mình không nói gì, con bé Hòa đành từ từ gỡ vòng tay của mẹ cha, rồi nhăn nhỏ nói Bà, ôm con chặt chứ giờ? Bà hai lúc bấy giờ đã lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, cho vẫn là thái độ cáo cắt như thường ngày. Bà là Chà bầy, tao thấy bầy lạnh nên ôm thôi, thôi làm ơn đi ngủ giùm tôi đi. Mau lên Nó biểu mồi thể hiện sự chống đối Tuy vậy Nó dẫn tiêu nghỉu bước đến bên giường Rồi nằm xuống Bà hai cũng thổi tắt ngọn đèn Rồi quay xuống nằm kế bên nó Đột nhiên Khi chưa kịp chớp mắt Thì con hòa đã quay sang khều nhẹ lớp áo của bà hai Bị quấy chạy Bà có chút bực bội Cho cái gì nữa đây ngay khi bà hai vừa cất lợi con hòa chợt buông ra một tiếng thở dài thường thường như bà cụ non rồi mày hỏi ôi mày muốn con chết á má có buồn không má mày ăn nói chịu chi vậy có tình tao đánh mày không đi ngủ liền cho tao vừa nói bà vừa giơ tay lên đỉnh đánh nó thì như bị dọa cho sợ lập tức con hòa kéo mền trùm kính đầu rồi nhắm tịch mắt ngủ ngay. Thế vậy, bà hai bực dọc bỏ tay xuống, rồi sau đó cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Ở cái vùng này, dân chủ yếu sinh sống bằng công việc chính là trồng trọt và đánh bắt. Kẻ có ruộng đất thì tự trồng trên đất nhà, rồi buôn bán cho tương lái. Người không có thì hành nghề đánh bắt cá tôm ở con sông, chạy quanh lạng, cũng đủ để nuôi sống gia đình. Chính vì đặc thù công việc như vậy Nên thức khuya dậy sớm là chuyện thường tịnh Nhưng mà những người mang thân phận gia nhân làm công cho các nhà địa chủ, hội đồng Thì còn thức sớm hơn hết thảy mọi người Nhà của hội đồng Phước cũng không ngoài lệ Đám gia nhân trong nhà phải dậy từ khi trời vẫn còn tối ôm Ánh trăng chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ để mà đi làm việc Đàn bà con gái thì tranh thủ làm điểm tâm Pha trà pha nước Đám trai tráng thì bắt tay ra vườn chăm sóc vườn tược, quét tước đâu đó gọn gàng để làm đẹp mặt chủ. Bà cả thì không sao, bởi bà nổi tiếng nhân tự, chứ còn để bà hai mà bắt lỗi thì chỉ có nước bị đánh cho mềm mịn, trục xương mất. Quẹo là người làm lâu năm ở đây, hắn là tâm phúc bên cạnh ông Hội nên được cái thối kiêu căng, nịnh bợ đến mức phu trương vô cùng. Chính bởi vì bên cạnh hầu hạ cho ông Nên hắn vốn không cần dậy sớm như đám gia đình khác Chính bởi vì điều đó Nên hắn lấy làm tự hào lắm Ngoài đặt ân đó ra Thì hãy nhìn xem cách ông hộ đối xử với hắn như thế nào thì rõ Ở trước mắt ông Hắn vốn chỉ là một con chó trung thành mà thôi Làm việc tốt, ngoan ngoãn Thì ông cho vài đồng lẻ gọi là bổng lọc Buồn thì ông lôi hắn trà đập đến thừa sống thiếu chết ôi mà hắn đâu có nhìn thấy cái nụ cười khinh miệt Của những người gia nhân khác trong nhà Hắn chỉ cảm thấy tự hào và đắc ý Với lớp hào quang trơ trẻn đó mà thôi Như thường lệ Ngay khi trời đã gần tờ mờ sáng Gà cũng đã gái được ba bốn đợt rồi Thì quẹo mới chịu thức dậy Hắn vườn vai ngắp lấy ngắp đẩy Cho ẩy quải bước chân xuống giường Bên ngoài đám gia nhân vẫn còn đang tất bật làm việc Chỉ có hắn vẫn còn ung um dung đến lưu nước bên cạnh mà rửa mặt Nhưng ngày khi hắn chưa kịp ngẩng mặt lên Thì từ bên trong nhà Tiếng bà hai lại la lên in ổi "Qua, Vậy đâu rồi? Cái con này! Bởi sáng sớm đi đâu vậy không biết nữa Bà cùng với đám gia nhân đang lùng sục khắp nơi để tìm kiếm hòa Bởi sáng ra mở mắt dậy thì bà đã chẳng thấy nó đâu Bình thường thì với cái tối thiên kim tiểu thư của nó, đời nào mà nó dậy sớm như vậy. Vì vậy bà hai trai chịu lo lắng lắm, bắt hết thầy đám người làm phải ngừng lại hết để đi tìm con của bà về đây. Thấy mới sáng sớm mà bà hai đã la lối ổn tội lên, bà Hà bực mình ngồi dậy đi ra ngoài, nhìn bà mỉa mày Má hai à, con gái của má nó lớn rồi, nó muốn đi đâu thì nó đi, chứ hơi đâu mà má tìm với má kiếm vậy è cái con kia, chuyện má con tao á, làm cái gì thì mặt sát má con tao, bắt mớ gì thế mày há cái quân mất dạy. Bà nói ai mất dạy? Bà cả và hà từ dưới bếp đi lên, thấy ngay cảnh cãi cọ của cả hai. Bà cả chỉ biết lắc đầu nói: trời đất ơi, mới sáng sớm đã trộn tráng rồi đã. Hà, đi vô phòng liền cho má coi. Chờ quay sang bà hai. Có chuyện chi mà em la lối ôm sầm Cho con bắt sắp nhỏ bỏ công ăn chuyện mần vậy đã. Con Hòa Không biết đi đâu mà sáng giờ em kiếm nó không có thấy đi nè Đang trối trí mà gặp con nhỏ đó nữa chứ Chị cô chị dạy nó lại nó đi Chứ em thấy nó hổn hào lắm rồi đó đã. Để lát chị nói chuyện với nó Mà có khi nào con Hòa nó đi chợ sớm không Nghe bà cả hỏi Bà hai vội vàng lắc đầu gạt văn đi không làm gì có Con em em biết mà Nó có bao giờ đụng móng tay vô chuyện gì đâu huống chị là dậy sớm đi chợ Hà ngậm nghĩ một chút Rồi mới đưa ra ý kiến à, có khi nào là Em ấy đi ra vườn không á hai Mùa này sáng sớm hay có nắm mối lắm ra Có thể em ra hái ăn đó Ờ, chắc vậy quá Nãy giờ mắt cũng sai tụi nó đi kiếm Mà chưa có thấy nữa Thiệt tình cái con này Nó mà về đây là nó biết tại em. À. Thôi, con trẻ nó còn nhỏ. Có chuyện chi thì từ từ dán dài cho nó hiểu em à. Dạ đúng rồi đó má hai. À, sáng nay con không có bận chuyện chi. Để con phụ kiếm em cho. Nghe vậy, bà hai có chút hòa hoãn trở lại. Bà cả quay sang dặn dò con. Cẩn thận nghe con. Bồ này cô chừng mũi mỏng trắng trích lắm đó. Hạ vui vẻ gật đầu, rồi nhanh chóng cùng bà hai đi tìm kiếm hòa. Suốt cả buổi sáng, tung ngóc ngách của căn nhà, của khu vườn cây ăn trái, hay những nhà lân cận đều được lục tung lên để tìm con gái nhà hội đồng. Nhưng tuyệt nhiên mọi thứ đều bạc vô âm tính. Lúc bấy giờ bà hai mới bắt đầu cảm thấy lo lắng vô cùng. Nếu như nó đi đâu, thì cũng phải báo cho bà trước một tiếng chứ. Đằng này từ sáng tới giờ, Đã là gần trưa rồi, mà vẫn không thấy nó đâu cả. Bà hai từ sáng tới giờ không có phút nào ngơi nghỉ, mặt mũi lúc nào cũng ưu tư, sầu muộn, thì Hà chỉ có thể an ủi vài câu. Bà hai đừng có lo quá, chắc em đi đâu đó chơi thôi, chiều có khi em lại về đó. Bà hai tay đón lấy ly nước mà Hà đưa cho, tráng nhăn lại đâm chiêu. Được như vậy thì má cũng đỡ lo Chỉ sợ nó có chuyện gì đó chứ Em hòa bước lớn mạng lớn Không có sao đâu đó Chợt nghe Hà nói Bà hai bất giác im lặng Suy nghĩ cái gì đó Phải lát sau bà mới lên tiếng Hà Bữa nay ngày bao nhiêu rồi Hà miệng nhậm tính Rồi mới trả lời Dạ Bữa nay là ngày ất mạo đó á. Ơc Mão Hôm hôm qua con họa Nó lẩm bẩm nói cái gì mà má không hiểu nữa à, Vậy em nói gì hả má nó, nó đọc tên của nó Rồi rồi đọc ngày giờ M Mà cái ngày nó đọc là ngày bữa nay nè Nghe những lời nói đầy nghĩ vấn của bà hai Hạ trong vô thức mà cũng bồn trộn đến lạ Trong lòng cô bắt đầu dấy lên một chút sự ma mị của thuc ma cung bon chon đen la trong long co bat đau day len mot chut su ma mi cua tam linh Má ngoài cái đó ra em nó còn có sự lạ gì nữa không bà hai châu mày nhớ lại chuyện tối hôm qua bất chắc bà chật trùng mình cho hút quản nói cái cái giếng nó có nói cái gì đó mà có giếng có nước rồi rồi có cả xác người nữa trời ơi có không lẽ hà cũng bắt đầu hoảng loạn theo không lẽ đó là điềm báo má ơi má cho người đi tìm hết mấy cái giếng ở gần đây đi má Ờ, mau lên, kéo không kịp đó Trời ơi con tôi Bà hai cùng với hạ tức tốc cho gia nhân Tìm ở tất cả các giếng nước quanh lặng Cứ chỗ nào có giếng Là cũng sẽ bị họ cho người lặng xuống lan xuong đe xem xét Nhưng nào có thấy tâm hơi của họ Thất vọng, nay lại càng thêm thất vọng Manh mối cuối cùng cũng xem như đứt đoạn đi Bà hai chỉ biết gục xuống cốc nước nở Miệng không ngừng gọi tên con từ lúc phát hiện cha con bị mất tích bà hai đã không thiết ăn uống gì lại cộng thêm việc phải cật lực đi tìm thì chỉ tới gần chiều tối bà đã lăn ra ngất xỉu đi về phần ông hội sau một đêm sai bí tỉ cùng với mấy ông quan pháp ở trên phố huyện thì sáng nay đã cho người đánh xe trở về nhà do hôm qua ông uống cá nhiều nên sáng nay đầu vẫn còn hơi chánh choáng khiến cho ông không khỏi khó chịu Ngay khi xe vừa về tới cổng, mà đã thấy cảnh tượng nhốn nháo, náo động cả một vùng, thì ông đã châu mày, tra chiều tức tối lắm. Vội vàng chập chững bước xuống, tay vẫn chống cái gậy đen bóng như thường khi, rồi nhìn quanh quất khắp nơi, ông bắt đầu quát lấn. Ừ, "Tao mới đi chưa bao lâu, mà chúng mày làm loạn lên đó đoạn. Thằng quẹo đang đứng ở bùi chuối gần đó, nghe tiếng của ông, thì nhanh nhẫu chạy đến. <cười> dạ, ông mới về Để, để cô Diệu vào nghỉ ngơi Bình thường thì mỗi lần nó nền bợ Và phục vụ chú đáo như thế Ông hội vui lắm Hắn là sẽ thưởng cho hắn thêm vài đồng cho mà xem Nhưng đen đuổi thay Đúng lúc ông ta không vui Lại còn đang bị đau đầu Nên ngay lập tức Cái quẹo vừa mới dứt câu Ông đã thẳng chân đá cho hắn một phát Ngã lăn quay ra Rồi tiếp tục cầm lên Nội! Nhà đã có chuyện gì? Thằng quẹo lơm cơm bò dậy Mặt cho đất cát đang dính đầy mồm miệng Nó cũng mặc kệ mà nói à, Dạ thưa ông Có cô Hòa mất tích rồi thưa ông Đám gia nhân từ hồi sớm mưa tới giờ Tìm khắp nơi mà không có thấy tâm hợi cô đâu hết à, Bảo từ nó quy động thêm người tìm kiếm đi Chắc là nó đi la cả đâu đó thôi Đúng là còn hư tại mẹ mà Ông định bụng đi vô nhà trong thì như sực nhớ ra chuyện gì đó. Ông quay sang nói với thằng quẹo "Cậu mày đi vô trong nhà pha cho tao ấm trà uống cho đỡ nhức đậu coi. Ban nãy mới bị ông đá nó cũng cay cú lắm. Đang định sẽ quay đi mà rủa ông ta dạy câu thì đã bị gội lại khiến cho hắn có chút giật mình. Nhưng cũng chẳng có gì khó khăn với hắn việc diễn những cái vai mà câu trước khóc câu sao cười đối với hắn chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi nên vì vậy nghe theo lời yêu cầu của chủ nhân hắn lập tức phân dạ chăm trắp rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bếp ông hội đồng kéo chiếc ghế gỗ láng cống ngồi tựa lưng vào đó mệt nhọc thở hắt ra trước mặt ông ấm trà vừa mới được thằng quẹo đem lên vẫn còn đang nghi ngút khối đưa một mùi hương thanh mát đi khắp gian nhà chính ông ho lên khủng khục dạy cái rồi đưa tay cầm nó trót ra ly nhưng trội đột nhiên ông biến hết cả người tay cầm chiếc ấm mà trung lên bần bật từ bên trong chiếc vội nhỏ xíu một lọn tóc còn đen nhánh bắt đầu tuôn ra xối xả theo dòng nước chảy rồi lọt thõm xuống ly trà nằm ở bên dưới từng sợi tóc bện chặt vào nhau như một con rắn đen ngày càng dài ra mà hòa vào trong dòng nước trà màu vàng sống sánh ông hội mặt mũi tức giận trong thâm tâm ông ta nghĩ rằng chắc là đứa nào vô ý vô tứ mà để tóc ở trong bình trà của ông nghĩ vậy ông dội quăng ngay ấm trà trên tay xuống đất chiếc bình bằng sứ vỡ ra tan tành những mảnh vỡ lớp thì trang hòa cùng với sắc trà lớp thì văng ra tứ tung có mảnh còn ghim cả vào chân của ông ngày tức cắt ông ta gầm lên như một con thú dữ khiến cho ai nấy trong nhà lại thêm một phen hốt hoảng. khi đến nơi chỉ thấy một cảnh tượng tan quan. ông hội đang la hét chửi bới um sùm, còn ấm trà bị đập bể vỡ nát, nước trà thì chảy ra lên láng khắp nơi. nhưng ngay khi ông định cầm cái búi tóc ban nãy trong bình trà ra để đối chấp, thì tuyệt nhiên chẳng tìm thấy cái gì cả. cái ấm trà bên dưới kia chỉ còn mỗi những mảnh vỡ sắc lẹm Cùng với đám sát trạ mà thôi Gương mặt ông ta tái lại Lùi về phía sau gần cả chục bước Thì bắt đầu lấp bắp Nói không thành tiếng Quẹo, quẹo, th thằng quẹo đâu rồi Khi mà những từ cuối cùng Còn chưa thốt ra hết Thì bất ngờ ngay từ phía sau Quẹo đã lù lù Đứng đó tự bao giờ ừ, Dạ, dạ thưa, à, ông cho gọi con Ông ta trung trung đôi môi chỉ tay về phía đống hỗn tạp bên dưới rồi nói: "Mày, mày mau thu dọn mấy cái thứ đó cho tao." Dạ. Quẹo vẫn không hề ngẩng mặt lên mà cứ lầm lầm đi đến, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ lên. Vừa làm, anh ta vừa lẩm bẩm nói gì đó. Thế lạ, ông hội có đôi chút dè chừng. Cô lắng tài nghệ xem tên gia đình đang nói gì. Nhưng mặt nhiên chỉ là những âm thanh không rõ nghĩa chỉ chắc là cái thằng này đang nối nhảm ông cũng không thèm quan tâm nữa định quay bước vào bên trong thì từ đâu một hơi lạnh bắt đầu sọc lên tấm lưng ngân ngấn mở của ông ta quẳng hút ông ta quay đầu lại thì đã thấy quẹo đứng sừng sững từ phía sau từ lúc nào nhưng hỡi ơi người đang đứng đó đâu phải là quẹo mà là hoà cô con gái đang mất tích của ông ạ. toàn thân cô bây giờ ướt sũng quần áo bám toàn là trong rêu tanh tử vô cùng hòa đưa đôi mắt hoang dại cùng với một gương mặt trắng bệch không có chút máu của mình nhìn ông mặt cười lên mang trận <cười> cha cha đi với con đi chưa kịp phản ứng hòa đưa đôi tay lạnh tanh cha nắm lấy đôi tay đăng trung rảy của ông mà kéo đi Trước đó vừa mới được một phen thoát tim Bây giờ lại gặp cảnh tượng này Dẫu có là người cứng trắng như ông ta Cũng không khỏi sợ hãi Tới mức té bật ra phía sau Hòa được dịp thì liên tục sấn tới Miệng cô ta bắt đầu ọc ra một thứ nước đặc quánh Đen ngộm Không ngừng nhũ nhảo ra khắp sàn Đi chơi với con đi cha à Đi chơi Vui lắm <cười> Dường như chẳng thể chịu đựng hơn nữa cái sự kinh hoàng này Ông ta cố gắng gạo thét lên hết cỡ Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nghe thấy Các nhà giống tóc nập nhộn nhịp Bây giờ lại chẳng thấy một bóng người Hoàng mang đến tột độ Ông ta cố lết trên sàn Hồng chạy trốn cái thứ nhân dạng gớm ghiếc trước mắt Nhưng đã bị Hòa giữ lại Bằng một sức lực kinh người Hòa nắm lấy được cổ áo ông ta Cánh tay còn lại Cô tra sức bóp mạnh vào chiếc cổ béo nút của lão ta Mặc cho ông ta tra sức vùng vẫy Nhưng không tài nào thoát ra được Ông ta bị bóp cho đến khi mắt như hoa cả lên Gần cổ, gần mặt Cứ nối đuôi nhau Mà hằng lên hoàng quệnh bất ngờ trong cơn hoảng loạn ông ta vô tình chụp được cây gậy gỗ đang dựa ở góc nhà cố hết sức bình sinh ông ta cầm chặt cái cây rồi bắt đầu phản công bị đánh bất ngờ cánh tay đang ra sức siết lão cứ thế buông ra ông hội té xuống một cái trọ đau những tưởng khi thoát thân thì ông ta sẽ quay đầu bỏ chạy nhưng mà không ông ta bắt đầu phát điên lên Không cần biết trước mắt là thứ gì, là người hay là quỷ, là con gái hay là đứa sắt sượt nào đó. Cứ thế ông ta ra sức cầm cây gậy, phàn lên tới tấp vào đầu kẻ bàn nãy đã tính giết chết mình. Vừa đập, ông ta vừa gầm lên như một con thú hoang. từng nhất đập đến chí mạng cứ thế bổ vào đầu thân ảnh kia, cho đến khi một tia máu nóng hổi bắn thẳng vào mặt, ông ta mới chợt bừng tỉnh trở lại trên nền gạch máu mè bề bét một chán người cờm nhôm đang trợn trừng mắt nhìn ông ta co giật lên mấy cái trượng ngưn bạc đi đó là thằng quẹo thằng người hầu trung thành của ông nhưng tại sao lại là nó chẳng phải ông chợt trùng mình khi nghĩ về hình ảnh của hòa đầy kinh dị ban nãy cái gậy đang nhuốm máu cứ theo thế mà rơi xuống nền gạch Ông mà Con Hòa nó đi đâu từ sáng tới giờ rồi đó Ông coi kêu nhờ lính lệ đi à, Trời ơi Bà cả đang định đi lên nói chuyện với ông Hội thì ngay lập tức phải thét lên kinh hải Trước một cảnh tượng máu me Khắp nơi toàn là máu người sọc lên Một mùi tanh nồng Thằng quẹo nằm chết với chiếc đầu đã bê bết Còn ông Hội thì đang ngồi tựa vào một góc tượng Thở ra hồng học Bà cả luống cuống tới mức xích ngã đi. Dội vàng chạy đến đưa tay vào mũi tên gia nhân. Hắn chết rồi. Bà hốt khoảng trục tay lại, quay sang nhìn chồng. Nó, nó chết rồi. Sa sao, sao nó chết vậy, vậy mình? Chưa kịp để bà nói hết câu. Ông ta đã quay phát sang, nhìn bà bằng đôi mắt hung hẳn. Khóe miệng thì khe khe nói. Im miệng, là nó tự té chết. Bảo cho người đem đi đi rồi dường như sợ bà sẽ hỏi thêm ông ghé sát mặt lại mà gằn giọng thu chọn cho sạch sẽ rồi ông quay thẳng vào trong phòng thay bộ đồ đã bị vấy máu của kẻ hạ nhân chỉ còn lại bà cả ánh mắt sợ hãi vẫn đau đáu nhìn về phía cái xác đang nằm trơ trơ trong vũng máu kia Bà hai sau khi được đưa về phòng để săn sóc Thì đã có dấu hiệu hồi tỉnh Nhưng ngay khi đủ nhận biết được mọi thứ xung quanh Thì bà đã hốt khoảng Quay sang hỏi đứa hậu gái Con Hòa Tìm được con Hòa chưa? Con nhỏ thấy chủ nhân đang hội dồn Thì có chút e dạ Dạ bấm Gia nhân đi khắp nơi trong làng rồi Nhưng mà vẫn chưa Câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng Thì ngay lập tức bà hài đã vùng tay tác nó một cái té lăn ra đất. Nó đau đớn ôm cái khuôn miệng đã trướng máu, mà khẩn thiết sinh ta. Nhưng bà ta nào có để tâm. Bà đá nó một cái, rồi chỉ thẳng mặt quát lên. Tao ra lệnh cho tụi bay. Nhất định phải đem con tao về đây nguyên vẹn. Nó mà có mệnh hệ gì. Thì lũ cùng đinh chúng bay á, tao chặt đem ra cho chó ăn. Cút đi. Vừa nói, bà vừa gạo thét khiến cho con người ở hốt hoảng bỏ chạy đi ra ngoài. Chỉ còn lại bà ta ở trong căn phòng ẩm đạm mà chẳng có một ai đối thoại tới. Cũng phải thôi, ngay cả chồng bà mà còn chẳng để tâm tới sống chết của mẹ con bà, thì lấy gì mà cầu xin lòng thương cảm của thế gian. Bà chỉ đành tự ngồi lại đây, ôm tấm áo của con hòa hay mặc, mà khóc nức lên cho thỏa nỗi mông nhớ. Lúc đó, Tư Hạ trên tay cầm một cái khay gỗ Bên trên là một tô cháo Vẫn còn nóng hổi Và một chén thuốc Cô nhẹ nhàng bước vào phòng Rồi hỏi hàng Má thấy đỡ chưa Còn có sắc chén thuốc này Để định thần cho má nè Má uống đi cho khỏe nha Ngược lại với thái độ ân cần Tư Hạ Bà Hai quay mặt đi chỗ khác lau vội dòng nước mắt Có lẽ vốn chỉ là cái quyền uy Bà Hai nhà hội đồng của mình Bà không muốn cho ai thấy mình chơi lệ trong lúc này Tao không ăn uống chị hết Đem đi đi Thấy thế Hạ cố bưng lên Rồi thở nhẹ nhẹ Hồng xua tan đi chút hơi nóng Rồi nhẹ nhàng nói Má có nóng giận chi Thì cũng phải ăn uống vô chứ Chứ má để thân thể tiều tụy như vậy Chứ khổ cho em hòa lo cho má đó Bà hai không nói Chỉ liếc nhìn qua Hà một cái Quả thật gương mặt của con bé rất có thành ý Trong giây phút đó Ánh mắt lạnh lùng của bà ban nãy trở nên dịu lại Và có lẽ Hà cũng cảm nhận được bà đã có chút mở lòng Nên cô bèn nói thêm Đây nè, má ăn miếng cháo đi Cháo cá trô đồng ngon lắm Má ăn đi rồi mới có sức đi tìm em nữa chứ Bà chẳng nói chẳng rằng nữa Cầm tô cháo trên tay Rồi đưa lên ăn ngon lành Hạ có chút vui trong lòng Cô chú đáo đưa một chiếc khăn tay cho bà lau mặt Còn mình thì sắp xếp lại giường chiếu cho bà hai Đột nhiên bà hai cất tiếng hỏi à, Hình như nhà mình có một cái giếng cạn thì phải Hạ thấy bà hai đã chịu mở lời với mình Thì lòng có chút nhẹ nhàng Bèn quay sang e dẹ đắp Dạ tư phải, nhưng mà nó lại diễn càng lâu năm rồi thứ má Giá lại cha dũng đã cho người lấy đá lấp nó lại rồi. Rồi giếng trong làng đã tìm hết chưa? Hạ không dám trả lời, chỉ đành gật đầu, rồi đưa ánh mắt buồn trầu nhìn bà hai Giờ thì bà cũng đã ngờ ngỡ, đã có chuyện gì đó xảy ra với con gái của mình rồi. Mười phần thì có đến tám chín phần là Hòa đã bị vong mạng. Không lẽ chuyện trùng tang mà bà cả mới nói hôm trước Thì hôm nay lại ứng nghiệm lên chính con gái của bà hay sao? Tại sao lại là bà chứ? Bà chưa đủ khổ hay sao? Bất giác đôi mắt lại càng thêm nặng trĩu, Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài Trên gương mặt khóc hác, Tiều tụy của người mẹ Mồn mỏi trong tinh con Hạ thấy bà hai như vậy Thì cũng không giấu nổi xúc động Chỉ biết quay mặt đi nơi khác Mà lặng lẽ lao đi dòng nước mắt Chợt nhận ra điều gì đó Bà hai quay sang gấp gấp nói với hạ Cái giếng cạn có còn bị lắp hay không? Dạ, lúc sáng con đi ra Thì nó vẫn còn bị lắp mà Đâu có gì bất thường à, Còn đi kêu gia đình tới cái viên cạn mau lên Có thể con họa đinh toi cai giếng can mau len co the con hoa no đang ở dưới đó, đó. À, Nhưng mà nó đang bị lắp mà má Một người con gái thì sức đâu mà lấy nó ra được chứ Bà hai nhìn trực diện Vào đôi mắt hoang mang của hạ Rồi mới nghiêm giọng nói Nhất định Nhất định là bà nội đã về để bắt nó Màu lên đi Mặc dù chưa hiểu những gì bà nói Nhưng hạ cũng vội vàng lao ra ngoài Ý ới gọi gia đình Còn riêng bà hai Bà chạy bán sóng bán chết ra phía sau vườn nơi có cái giếng cạn vẫn còn đang bị một tảng đá lớn đầy kín nếu như bà đoán đúng thì rất có thể con hoa con gái của bà đang bị giấu với chiếc giếng tăm tối kia chỉ cần bà cho đám gia nhân đỡ hòn đá lên thì sẽ cứu được con của bà chiếc giếng cạn thì cùng lắm con bé chỉ bị trầy trụa và kiệt sức chút ít thôi nghĩ vậy bà ra sức đứng trên miệng giếng không ngừng kêu gào tên con để hòng nó nghe thấy chừng một lát sau hà cũng tức tốc chạy đến cùng với gần chục người gia đình cường trắng theo lời đốc thúc của bà hai cả thảy mười người gồng hết sức lực đẩy tảng đá ra bên cạnh ai nấy đều đã cố gắng hết sức của mình chỉ để mong đổi lại sự sống cho con bé nhưng hỡi ơi khi chiếc giếng được hanh thông để lọt tia sáng đầu tiên xua tan đi cái tăm tối thì một thứ kinh hoàng hiển hiện ra trước mắt phía dưới chiếc giếng vốn đã cạn nay lại mênh mông những nước là nước và giữa làn nước bám đầy trong rêu đó một thi thể đang nổi lềnh bềnh trên mặt ai nấy đều thất kinh tột độ chuyên bà hai thì như chết sững người chiếc áo đang mặc trên người thân thể xấu xố kia chính là chiếc áo mà đêm hôm trước con hòa đã mặc dường như hết sức chịu đựng bà hai trợn ngược mắt lên trồi ngã quật xuống nền đất mà ngất liệm đi. Và rồi thi thể con hòa được đưa lên, trước con mắt kinh hại của biết bao nhiêu người chứng kiến. Cả cơ thể của nó bắt đầu bị hôi thối, trương sình lên trong tổn lợm vô cùng. Mặc dù vậy, nhưng cũng không bằng gương mặt bị mớp méo đến dị dạng, cùng với đôi mắt luôn mở ra trừng trừng, nhìn thực sự rợn người. Bà cả... Ông hội cùng với những người trong nhà chứng kiến thì không khỏi khiếp đảm Tư Hạ đưa tay quẹt một giọt nước mắt trên mi Rồi xúc động nói Tại sao con nhỏ lại chết thảm như vậy chứ Liệu nghe thì cũng có chút cảm thông với người em chồng Cô đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai hạ cho an ủi Người chết cũng chết rồi Cô Tư đừng có buồn quá Nhìn thấy thi thể dị dạng đang được gia nhân khâm liệm. Hạ bất giác trùng mình. Cô quay sang nói thị thầm với em. Công nhận nó chết thảm quá mẹ hả? Tao nhìn tao còn thấy ghê á. Hạ đưa đôi mắt nhòe, nhòe nhòe nhìn chị có đôi chút khó chịu. Giờ này mà chị còn nói mấy lời đó nữa ta. Thấy thái độ trách móc của em Hạ có chút ngượng ngùng thoáng chốc đỏ mặt. Cô ta chống chế ờ thì tao bị liệu chút làm gì ghê vậy ờ mà nè nghe nói là tìm được nó chứ cái giếng cạn hả hà gật đầu nhưng không nói gì thêm hà bèn tiếp lời tao nhớ cái giếng đó bị lấp rồi mà sao nó xuống dưới đó được Giá lại giếng cạn thì làm sao có nước tư hạ chỉ biết thở dài đâu phải cô không nhìn ra được những điều đó nhưng ngay chính cả cô Cũng không thể lý giải nổi kìa mà. Mấy cái đó, ai cũng thắc mắc như chị vậy Liễu nói thêm vô. Cô Tư à, không biết tôi nói vậy có đúng không? Cô nghe được thì thôi. Còn mà không đặng thì cô bỏ qua cho tôi nha. Hà thấy chị dâu nói vậy thì biểu môi ngày. Trời ơi, nói thì nói mẹ đi. con mày đặt trào trước đón sau nữa. Chị ba à tôi chị qua bên kia đi để em với chị hai nói chuyện ê cái con này mày dám đủ tao hả ờ được nhớ mặt mày đó nghe nói xong cô ta đi qua chỗ hải đang đứng thì thầm vào tai của hắn Hừ, vợ của ông bữa nay á mày đặt nhiều chuyện đấy hả đơn bà mà ai không vậy <cười> ủa ý ông nói tôi vậy luôn đó hả vừa nói Hạ vừa chỉ tay vào mặt mình Khiến cho Hải không khỏi phi cười Lập tức bị một cái nhìn trăng đe của bà cả Đang đứng đối diện Dập tắt ngay tức thị Còn Tư Hạ thì kéo liễu ra một góc Để không ai làm phiền Cả hai mới thị thầm à, Chị tính nói gì với em hả Liếu dệ giặt nhìn xung quanh Rồi mới nói vào gần đây cô Tư Có nghe người ta đồn đại về nhà mình không à, Đồn đại chuyện gì hả chị Họ nói nhà mình đang bị trùng tang đó đã. Hả? Chị, chị nói sao? Chị nghe phòng phanh đâu đó là nhà mình chưa tới một năm mà lần lượt từ người này tới người khác trong mạng thì chỉ có thể là trùng tang thôi. Liễu vừa nói vừa đưa ánh mắt nghi ngại nhìn em chồng. Hạ không nói gì mà chỉ im lặng để nghĩ ngợi. Liễu lại tiếp lời. Như lần trước anh Hải nhà chị bị dông nhập Rồi là cái chết lạ lùng của cô Năm Bộ cô không thấy có gì lớn cấn hay sao đó Dạ em có thấy Nhưng mà em cũng chưa tin mấy nữa Tại em vốn chưa nghĩ là Chuyện đó có thiệt sự trên đời á Không phải là tôi nói cỡ Chứ nếu mà nhà mình không có tính cách á Thì có khi Liệu chợt bỏ lẫn đi Vì sợ sẽ phải nhắc đến những điều không hay Không chỉ liệu Mà hầu như những người trong nhà Đều cũng bắt đầu cảm nhận được Một thế lực nào đó đang lẫn khuất trong bóng tối Để trình trập chính gia đình này Dẫu cho cái chuyện trùng tang kia Có phải là thật sự hay không Thì ai cũng phải nhìn nhận rằng Những quỷ sự diễn ra Vốn không phải là chuyện mà con người có thể làm được Sau một lúc khăm liệm Người ta cũng đã cực nhọc đưa thi thể cô con gái thứ năm nhà ông hội đồng vào trong một cái cổ quan tài cực đẹp. Hòa nằm im lìm trong quan tài, gương mặt nhợt nhạt đã được tô son điểm phấn để che lắp chút méo mó của cơ hạm. Các người đã thay được một bộ quần áo mới đẹp hơn cùng với các túi trà và hoa cũng không thể ngăn nổi cái mùi hôi thối thoang thoảng của tự thi. Tuy lại như vậy, nhưng đám gia nhân trong nhà những người trực tiếp khâm liệm xác chết cũng tuyệt đối không dám phàn nàn hay tỏ thái độ dầu chỉ là một chút chỉ có cô ba hà là luôn tỏ ra khó chịu trời đã cơi thúi quá hả má à cái nào mới đem chôn vậy bây ăn nói kiểu gì vậy hả cha bây nghe được là mềm xương đó nghe chưa bà cả trợn mắt chấn chỉnh ngay hà không tỏ ra sợ hãi mà còn vùng vằng thì thúi con nói thúi thôi ma, má phải má cho chôn sớm đi, chứ để đây hoại chắc con chết á. Bà cả trầm ngâm đáp lại. thì thầy nói là cũng chôn sớm đó chứ, nhưng mà mần chi thì cũng phải chờ má hai bây dậy để cho nó nhìn mặt lần cuối chứ. ngay lúc đó, bà hai sau khi tỉnh dậy, thì vội vàng lao đến khoang tài của con mà khóc ngất lên Bà liên tục gào thét rồi đập phá khiến cho hạ cùng với mọi người phải ôm chặt lại mà trấn an và phải một lúc lâu sau bà mới có thể bình tâm hạ từng bước đỡ bà dậy bước đến gần chiếc quan tài nhìn con gái của mình nhìn lại họa đang nằm im phăng phắc cùng với làn da lạnh ngắt bà hai có phần kích động hòa hòa dậy đi con sáng rồi con đừng có ngủ nữa dậy đi mà con ơi Bà lại khóc lên như một con thú dữ bị thương Tiếng khóc thảm thương của bà như xế toạc lấy không gian tan tóc Đang bao trùm lấy căn nhà Ai nghe thấy cũng không khỏi chạnh lòng Như chỉ có ông hội là chỉ thấy quá ồn ào Nên đành bực mình quay bước vào trong phòng Người ta hay nói Nghĩa tử là nghĩa tận Mà chẳng biết ông đã có chút tận tâm Tận sức nào với chính đứa con gái ruột của mình hay chưa sáng hôm sau người ta khiêng chiếc quan tài chứa xác của người con gái xấu số đi ra nghĩa địa, địa của dòng họ nhà ông hội đồng dù cho lúc còn sống cô và bà hai đều bị dân chúng không ưa gì mấy nhưng lúc đưa tang thì bà con kéo đi xem đông vô số kể chẳng phải họ thương tiếc gì mà là họ tò mò về cái chết bí ẩn của cô nam hoà cùng với tin đồn nhà hội đồng đang gặp phải cái nghiệp trùng tang hay không thôi và hai ôm bức hình của con mà khóc nấc lên từng tiếng xé lòng. Chân bà bước đi không vững, phải nhờ Liễu và Hà đứng kế bên dịu lấy. Ai nấy cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, thì đều lắc đầu chua sót cho người phụ nữ uy quyền của nhà hội đồng. Lúc nào cũng thét ra lửa, mà nay lại phải đau chua xot cho đến như thế. Nhưng bên cạnh đó, còn có nhiều kẻ thấy vậy thì được dịp hả hề lắm cộc lốc cái gì chứ ăn ở ác nhân thất đức thì sớm muộn gì cũng tuyệt tử tuyệt tôn thôi đấy một anh nông dân cùng với dòng người lũ lượt đi đưa tang Buộc miệng nói anh chàng kế bên mới thì thầm nhắc khéo bạn mình mày nói á coi chừng nhà họ nghe thấy là tôi đời đó đấy mà nói vậy thôi chứ cô tư hạ là người tốt mà mày ờ thì cổ tốt thiệt có điều ai biểu cổ là con của hội đồng chị mãi muốn thế nào cũng chết hết cả nhà cho coi nè anh nói cái gì kìa gì mày thấy bạn mình thắc mắc anh ta ôm tồn giảng giải nhà họ đang gặp nghiệp trung tang đó do má ông hội đồng quay về bắt con cháu nên gia đình mới lần lượt có người chết đó ừ, Hả? Có, có chuyện đó nữa sao anh chàng kia châu mày khó hiểu hỏi lại chứ để chắc chắn Anh nông dân mới tặng hắn vài cái Rồi thọ thẻ Sao mà không Nhà họ bị trùng tan đó Nhờ bà Sáu cuối làng giải giùm Ai về giải không có được Bà Sáu còn bị chết quan uống nữa đặt cái, cái gì bà, bà Sáu chết hồi nào bởi tối qua Sáng nay người ta phát hiện ra đang nổi lệnh bệnh Với cái ao sau nhà đó Cũng tội Tự nhiên bị dạ lầy chết thảm quá Anh nông dân thở dài cảm thán một câu, rồi quay sang nhìn gương mặt ngơ ngác của bạn mình. Ủa, mày làm gì đâu ra vậy? tôi đang thấy, thấy lo cho cô Tư Hạ quá. Lỡ chuyện khu trùng tăng mà có thiệt, ấy, thì... Anh ta thở ra một hơi, không ai bảo ai. Vậy mà cả hai lại đồng thời hướng ánh mắt về phía người con gái của nhà hội đồng xinh đẹp hiền diệu, nết na, nổi tiếng ở cái xứ này. Hạ. Phút chốc mà cả đoàn người đưa tang cũng đã đến được khu mộ của gia tộc ông Hội Đồng. Mà đất được chọn làm nơi chôn cất tổ tiên của ông Hội cũng không tầm thường chút nào. rất trọng, thoáng đãng, với từng hàng cây được trồng ngay hàng thẳng lối bên cạnh những ngôi mộ. Xung quanh được bao bọc bằng bức tường cao không quá đầu người. Đa số tất cả ngôi mộ đều được lát bằng gạch, chạm khắc vô cùng tinh xảo và đặt san sát với nhau dẫn đến hai ngôi mộ lớn được xây dựng như một chinh tự nhỏ ở chính giữa khu đất cả hai mang nét kiến trúc đậm dấu ấn của phương tây với mái được xây dựng dạng vòm cùng với họa tiết trang trí cầu kỳ khiến cho ai cũng không khỏi trầm trộn vị đạo thì dẫn đầu ra hiệu cho đám người dừng lại trước một cái huyệt đã được đào sẵn ra lệnh cho tất cả lui ra để chuẩn bị làm lễ nhập thổ Bà hai trong khoảnh khắc ly biệt Thì càng trở nên hoảng loạn hơn Bà gạt tay hạ ra Mà chạy lao về phía cái quan tài của con gái Mà gạo lên Tiếng khóc như xế lỏng Ông hội châu mày khó chịu Gặn lên từng tiếng Tụi bay đâu Đỡ bà hai đứng dậy coi Đám gia nhân bắt đầu súng xích lại Kẻ thì sốc nách Người thì đỡ bà đi ra Để tránh ảnh hưởng đến pháp sự Mặt cho bà vẫn còn đang kêu khóc như một kẻ điên Mọi chuyện dường như đã gần xong xuôi Cho đến khi đạo thị bắt đầu cho người hạ huyệt Chiếc quan tài chỉ vừa mới được nhất bỏng lên Thì ngay lập tức Gió ở đầu mù mệt kéo đến Bầu trời mây đen khi đao thi bat đau cho nguoi ha huyet chiec quan tai chi vua moi đuoc nhac bong len thi ngay lap tuc gio o đau mu mit keo đen bau troi may đen van vu Khung cảnh ban nãy còn đang sáng sủa Bỗng chốc hóa thành một khung trời ảm đạm như sắp có bão Cả đám người vì thế cũng bắt đầu lao nhau hết cả lên thế vậy ông hội gấp rút nói à còn đứng đó làm gì mau cho hạ quyệt đi không trời mưa đó đâ nghe thế người đạo tỳ cũng vân dạ rồi tiếp tục công việc nhưng bất ngờ thay chiếc quan tài đang nằm im lịm trên đất bất ngờ phát ra vô số tiếng lục cục khiến cho ông ta có chút giật mình mà đâu phải chỉ một mình ông ta tất cả những kẻ đang khiêng hòm đều nghe được Mà Kinh Hải bỏ xuống Mặt mũi của ai nấy cũng tái xanh Ông Hội đi đến Mắng cho vài câu Nè bộ tụi bày chán xong rồi hả Làm lẽ lên ờ, Dạ bẩm ông Con nghe trong hôm có tiếng động lạ đó Mẹ bà Mày dẫn mặt với ông sao Thấy ông ta đang chuẩn bị dơ cây gậy lên Người đạo tỵ cùng với đám thuộc hạ Mới vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu như thế sao? Dạ, con bấm ông con đầu dám? Chúng còn chính tài nghe thấy mà. À, bày nói sao? Có tiếng động trong hầm ha? Bà cả tự xa thấy mọi người xôn xao, nên cũng chạy đến. Khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ người đầu tị, bà hốt hoảng tới mức phải che lấy miệng. Đoạn bà bước tới gần chiếc quan tài. Tài cố áp sát lấy nó, mà nghe ngóng. Bất ngờ bà giật nảy mình Đến mức ngã quỵ ra phía sau Rõ ràng bên trong đang phát ra một tiếng lục cục Như thế có ai đang dùng tay gõ vào tấm vách gỗ của nắp hồn vậy? tai bà không thể nào nghe lầm được Bà vội quay sang nói nhỏ vào tai ông Mình à Tôi, tôi nghe bên trong có tiếng động Hay là mình cho người gỡ nắp hồn ra để kiểm tra xem lỡ như... Lỡ cái gì? Nó chết rồi Rồi ông Hội lại quay sang đám người đạo tị Bao làm lẽ đi Trễ lỡ chuyện của ông Tao bắn bỏ hết đó Tất cả đám người không hẹn Mà đều trung lên như cây xấy Bất chấp mọi thứ Mà thực hiện tiếp tục pháp sự Và cuối cùng mọi chuyện cũng hoàn tất Hòa đã nằm yên vị Với ngôi mộ sâu lạnh lùng Để lại bà hai Vẫn đang nằm kế bên nắm mộ mới đắp của cô Mà khóc nghiện lên Từ ngày hòa chết đi, thì gia đình cũng không có bất kỳ sự kiện gì thường nào. Chỉ có điều bà hai bắt đầu có những hành động mất kiểm soát. Ngay sau khi đưa tan trở về, bà liên tục khóc lóc, gạo thét tên con mình. Thậm chí là đập phá đồ đạc lung tung. mặc cho mọi người đều xúm xích lại mà an ủi, động viên. Nhưng có lẽ cú sốc quá lớn cũng đã phần nào cướp mất đi chút lý trí còn sót lại của bà. Ít lâu sau bà bắt đầu trở nên như một người nửa điên nửa dại Đi đâu cũng gọi tên con mình Ai nấy đến gần là lại cấu xé Chửi bới liên tục Người nhà hội đồng từ dạo đó Thì bắt đầu về chừng bà nhiều hơn Ông hội trái lệnh nhốt bà luôn trong phòng Ngày đưa cơm ba bat đau tro nen nhu mot nguoi nua đien nua dai đi đau cung goi ten con minh ai nay đen gan la lai cau xe chui boi lien tuc nguoi nha hoi đong tu dao đo thi bat đau ve chung ba nhieu hon ong hoi tra lenh nhot ba luon trong phong ngay đua com ba bua Cho đến khi nào bà bình thường trở lại Thì mới cho ra ngoài Mà bình thường làm sao được Với một con người còn tỉnh táo Mà bị nhốt lại còn phải lên cơn điên Thì thử hỏi xem một người tâm lý đang bất ổn Thì làm sao mà lấy lại được chút lý trí chứ Nhưng lệnh của ông thì là ai mà dám cãi Ngay cả hạ khi đứng trà quyên can Cũng bị gạt phăng đi Thế là số phận của bà hai nhà hội đồng Từ giây phút này Đã trở thành một tấn bi kịch Một dấu chấm hết cho cuộc đời huy hoàng của bà Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ma Liên Táng tác giả Trần Phùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.